Còn có chính là, đời này ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng bản công chúa gả thấp cho ngươi, bởi vì vô luận là ai, liền tính là đương kim hoàng thượng thánh chỉ, đối ta mà nói, cũng không hề tác dụng. Cho nên, ngươi có thể ly bản công chúa có thể rất xa liền rất xa, không cần ngại bản công chúa đôi mắt, bởi vì ta xem ngươi một lần, liền muốn giết ngươi một lần. Nàng lời nói đến nơi đây, ngư khí uổng phí biến lánh. huống chi, ngươi là ngươi. Ngươi cùng người kia đều không phải là cùng cá nhân, đừng nghĩ có thể dùng thế thân thân phận tới tiếp cận bản công chúa. Ta đối với ngươi, xuống tay tuyệt đối sẽ không lưu nửa phần tình. Thỉnh mặc đại nhân tự giải quyết cho tốt. Có lẽ như vậy, ngươi trên đỉnh đầu ô sa mũ còn có trên người của ngươi đại hồng bào tử, còn có thể ăn mặc lâu dài một ít. Nàng lần này lời nói nói xong, lạnh lùng mà ngang ngang mà đi, không hề băn khoăn phía sau mặc vũ đường. Mà mặc vũ đường thế nhưng thật sự ngốc tại tại chỗ Hắn Đã không nói gì Cũng không có động tác Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Dung Kiều đi ra hắn tầm mắt Chờ đến thân ảnh của nàng biến mất Ở hắn tầm mắt phạm chủ nội Hắn không khỏi mà nhẹ nhàng thở dài một hơi Nguyên lai like có một số việc Liền tính làm được lại bảo mật Cũng sẽ có người biết Tỉ như vừa mới rời đi người kia Dung Kiều Chuyện này hắn muốn hay không nói cho Nghĩa Phụ biết đâu Mặc vũ đường dựa vào cọc cây thượng, mắt phượng bên trong di động nhàn nhạt, nhạt lo lắng âm. Thầm, rồi sau đó hắn làm một cái quyết định, hắn thế nhưng mặc danh mà tin tưởng Dung Kiều, tin tưởng cái kia gom tiền nữ, là căn bản sẽ không ngại đến bọn họ. Bất quá trở về nghĩa phụ nơi đó, hắn không tránh khỏi muốn ai thượng một đốn mắng. Mặc vũ đường cười khổ mà lắc đầu, đạp bộ chiều đường cũ phản hồi, nơi đó, lỗ quỷ cùng bọn thị vệ đã xử lý hắc phong trại phỉ tặc. Những người đó bị Tô Châu Nha môn mang lại đây một đội nhân mã áp giải hồi Tô Châu Thành Lỗ quỷ vừa thấy Mặc vũ đường bình yên phản hồi Hắn trong lòng bất an biến mất Đại nhân, ngươi không sao chứ Hắn tiến lên ôm quyền thăm hỏi nói Ta không có việc gì Khởi kiệu đi, tiếp tục lên đường Mặc vũ đường vạch trần kiệu môn Đi vào, vững vàng mà ngồi ở trong kiệu Hắn cầm lấy lúc trước tuyết sơn môn đưa tới mật hàm Ngón tay hơi hơi vừa động, ngưng tụ thành bột phấn, có lẽ loại đồ vật này, đối dung kiểu mà nói, căn bản khởi không được bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên, lưu trữ vô dụng đồ vật, chi bằng hủy diệt càng thêm hảo." mặc Vũ Đường nhìn phiến phiến con bướm bay múa ra cố kiệu cửa sổ, mỏng lạnh như nước cánh môi, hơi hơi mà kéo kéo, rồi sau đó, hắn dựa vào trong kiệu, bắt đầu bế mắt dưỡng thần. Nhưng là Mặc Vũ Đường vừa lúc không có dự đoán được chính là Hắn sẽ bỏ đồ vật, đối Dung Kiều mà nói, đúng lúc là so nàng tài phú, so nàng tánh mạng càng vì chuyện quan trọng, đồng dạng, ở Tô Châu Biệt Viện trong đại đường, cung hoàng giác trong tay. Chính lật xem từ thanh y lâu bí mật tình báo chỗ được đến phi bộ câu mật hàm, mật hàm bên trong nhắc tới Dung Kiều từng bị hắc phong trại trại chủ trương bá thiên bắt cước vì áp trại phu nhân, sau nhân trương bá thiên đánh cước mặc vũ đường quan kiệu mà giao chiến hết sức, Dung Kiều thoát đi thoát thân. Lại chẳng biết đi đâu, cung hoàng giác đặt ở ghế dựa tay vịn phía trên thon dài ngón tay ngọc, búng búng, trên mặt không chút biểu tình, đương hắn đóng lại phi bồ câu mật hàm. Một đôi thâm hắc tuyệt sắc con ngươi phiếm động dị quang là lúc, hắn tầm mắt nhàng nhạt mà phiêu hướng đường xuống dưới báo hắc y nhân. Hắc y nhân lập tức cả người chấn động, hắn quỷ một gối xuống đất nói, thuộc hà vô năng, không thể tra được phu nhân hướng đi, thỉnh vương ra trừng phạt. Cung hoàng giác ngâm đen thâm mắt lướt quá bờ vai của hắn, biểu tình đạm nhiên nói, chuyện này cũng không thể trách các ngươi, nhà các ngươi phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, nàng nếu từ bùn. Vương dưới mí mắt chạy thoát, tất nhiên có vài phần năng lực. Bất quá, hắn lời nói đến nơi đây, ngữ khí vừa chuyển. trừ bỏ dung kiểu hành tung, bổn vương cho các ngươi điều tra bên người nàng những người khác tin tức, nhưng có cái gì thu hoạch. Cung hoàng giác thâm thúy đôi mắt. Thẳng tắp mà nhìn chầm chầm đường hạ người, kia hắc y nhân vẻ mặt nghiêm lại, rồi sau đó ôm quyền nói, hồi vương ra nói, cùng phu nhân có quan hệ những người này giữa, cơ bản cùng thường lui. Tới không có gì hai dạng khác biệt, trừ bỏ hai người. Trước mắt Phương Vân Giao tung tích không rõ, nàng là đi theo dễ môn thủ lĩnh một đạo nhi đi chấp hành bí mật nhiệm vụ đi. Mà Phương cảnh thư tiểu nhi từ Phương Chi Đình đã xảy ra chuyện, theo quan ngoại phân đàn tới báo. Phương Chi Đình ngày gần đây không biết sao đắc tội thần văn ống nước thánh cô lâm tuyết cơ, cho nên thân trung thần văn ống nước độc môn bị dược bảy ngày tang hồn thủy độc dược, mệnh ở sớm tối. Đến nỗi những người khác không có gì dị thường. Cung Hoàng Giác sau khi nghe xong, thâm trầm trọng mắt, xẹt qua một đạo kỳ dị ánh sáng, hắn ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ tay vịt, lại là vẻ mặt bình tĩnh, tường hòa, truyền lệnh đi xuống. Đêm này tin tức bí mật truyền tống đến Dung Kiều thiết lập các đại thương trạm liên lạc điểm. Hắn liền không tin Dung Kiều nàng không lộ mặt. Là, vương gia. Hắc y nhân đứng dậy, trong mắt trừ bỏ buồn bực ở ngoài, trên trán đã là mồ hôi lạnh dập. Dạp. Còn có, trương bá thiên hiện tại người ở nơi nào? Hắc y nhân vừa muốn lui xuống đi, chợt nghe cung hoàng giác vừa hỏi, phía sau lưng thẳng tắp mà rét run. Hắn không dám nhìn tới cung hoàng giác giờ phút này đôi mắt, cúi đầu hồi báo nói, hồi vương ra, trương bá thiên dùng 30 vạn lượng bạc mua được quan phủ, đã ở hôm qua bị người thế thân gia nha môn địa lao, về tới hắc phong trại. Phải không? Cung hoàng giác môi mỏng một câu, lạnh lùng mà ngâm khởi một mạt cười. Đường hạ hắc y nhân không cẩn thận ngước mắt gian liếc đến hắn bên miệng di động kia mà tàn nhẫn thị huyết ý cười, không khỏi mà thân thể run lên. Cung hoàng giác ánh mắt lưu chuyển, hắn nhìn đến đường hạ người cứng còng thân thể, kia lạnh băng trăng non mặt nạ, màu bạc quang mang lé lóe, tựa tự diễu lưu quang, đổ xuống hắn khóe mắt, hắn bối xoay người đi, trong mắt lại có trải qua tang thương bi thương cùng bất đắc dĩ. Này thiên hạ, duy độc nữ nhân kia, cái kia kêu dung, Kiểu nữ nhân, mới dám đương hắn là một cái bình thường người đối đãi đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn không thể dễ dàng buông tay, không thể phóng nàng từ hắn trong lòng bàn tay trốn, hắn muốn, liền nhất định phải được đến. Vô luận là ở nơi nào, hắn đều nhất định sẽ đem nàng mang về tới. Quay lại thân khoảnh khắc, hắn hướng tới đường hạ hắc y nhân phất phất tay. Là, vương ra, hắc y nhân hắn khom người lui xuống, không dám nghĩ nhiều cung hoàng giác lần này vì sao dễ dàng như vậy mà tạm tha qua hắn, hắn xoay người liền rời đi đại đường không dám nhiều ngốc một khắc. Cung hoàng giác chờ thuộc hạ người từ đại đường lui ra ngoài lúc sau, hắn từ chủ vị thượng lập tức đứng lên. Đường hắn đứng thẳng thời điểm, trong mắt hắn lướt trên một đạo âm lãnh quang mang, kia quang mang, so bén nhọn thứ còn muốn sắc bén thượng ba phần, trương bá thiên, phải không? Còn muốn đoạt hắn nữ nhân làm hắn áp trại phu nhân. Ha ha, cung hoàng giác chợt cười lạnh lên, hắn thâm thúy đáy mắt nổi lên quỷ dị màu đỏ vầng sáng. Cách thiên sáng sớm, Tô Châu bên trong thành đã xảy ra một kiện oanh động đại sự, ở Tô Châu thành cao cao tường thành phía trên, một khối không một sợi một tia thi thể treo ở nơi đó, người kia thân thể khuyết thiếu thế nhân nhất quý trọng đồ vật, bị người tàn nhẫn mà thiến quá, người kia dung nhan, chỉ cần là Tô Châu thành bá tánh đều thục tất, đều hận không thể hàng đêm chát tiểu nhân, hận không thể rút. gần lột ra chương bá thiên, hiện giờ hắn bị huyền thi cửa thành. Bà tánh đối hắn không hề có bất luận cái gì đồng tình, ngược lại là đối với hắn sát chết, phun thượng mấy nước bọt, theo sau bạch bạch mắt, từ hắn sát chết bên giải hận mà đi qua. Chi phủ nha môn người được biết tin tức sau, sợ phiền phức thái mở rộng, tổ giác chi phủ nhận hối lộ sự tình, liền chạy nhanh phái thủ hạ người đem trương bá thiên sát chết gỡ xuống tới, bọc một trương chiếu, làm thị vệ đưa đến bãi tha. Ma tùy ý mà ném, sau có trải qua Bá tánh nói. Trương bá thiên bị ném tới bãi tha ma kia một ngày, bãi tha ma đi lên quá một cái quỷ mị giống nhau hắc y thiếu niên, người kia mang nửa mặt trăng non mặt nạ, cười rộ lên âm khí bức người, đôi mắt thâm trầm vô cùng, thường thường mà lượt quá tàn nhẫn thị huyết quang mang. Bá tánh còn tận mắt nhìn thấy hắc y thiếu niên, liền như vậy nhẹ nhàng dương lên tay, trương bá thiên sát chết liền bắt đầu thiêu đốt, ở hừng hực liệt hỏa thành. Hóa thành phiến phiến phi yến tin tức một truyền khai, mỗi người đem cái kia giết Trương Bá Thiên người truyền vì đại anh hùng, đại hào kiệt, là ba tính cảm nhận trung trừng ác dương thiện đại hiệp. Càng có người ta nói ngày đó tới bãi tha ma nhất định là địa phủ tới câu hồn sứ giả, nghe đồn câu hồn sứ giả ghét cái ác như kẻ thù, nhất định là cái này Trương Bá Thiên bình ngày khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, cho nên chẳng những sinh thời tao này vận rủi, sau khi chết cũng bị câu hồn sứ giả đốt cháy. Làm hắn hôi phi yên diệt Hồn phách tiêu hết Cung hoàng giác từ Tô Châu Biệt Viện Hà Nhân Trong miệng được đến này đó tiểu đạo tin tức Hắn lúc ấy nghe xong Biểu tình quái dị Mà ra Tô Châu Thành Tới gần quan ngoại quan đạo Trà Phô Trung Một người tuấn tiếu nhi nhá thiếu niên Được nghe đến đây tin tức sau Kia bưng chén trà oánh nhuận tay ngọc Hơi hơi mà run rể Người này không phải người khác Đúng là từ Hắc Phong trại thoát đi Ra tới Dung Kiều Nàng nghe thấy cái này tin tức sau, để nhất cảm giác chính là cung hoàng giác làm, cái kia lạnh lùng nam nhân, nàng trong lòng có dự cảm, hắn sở dĩ sẽ như vậy tàn nhẫn mà đối đãi trương bá thiên, cùng nàng khẳng định có quan hệ phi thường lớn, nàng trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, trong nội tâm quay cuồng khởi mạc danh cảm giác, nàng không biết đó là một loại cảm giác như thế nào, nàng rõ ràng cảm thấy hắn không nên giết người, nhưng là nàng lại mâu thuẫn thật sự. Cảm thấy trong lòng thế nhưng bị chấn động. Bất quá hắn hành động như thế bay nhanh, cha được nàng hành tung nhanh như vậy, làm nàng có chút lo lắng. Rốt cuộc, nàng còn không thể trực tiếp hồi đào nguyên đảo, còn phải mang về một người. Đó chính là đại cứu cứu tiểu nhi tử, nàng biểu đề Phương Chi Đình. Căn cứ Giang Nam Thương chạm liên lạc điểm truyền đến tin tức, Phương Chi Đình mất tích. Mà cụ thể như thế nào mất tích, tin tức không minh xác. Bất quá may mắn chính là... Phương Chi Đình cuối cùng xuất hiện địa điểm là ở Lưu Vân Quan, nơi đó, nàng vừa lúc có một cái thương chạm liên lạc điểm, nàng cần thiết tự mình đi một chuyến, tra một cha tiểu đình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuy rằng nàng trong lòng lo lắng âm thầm thật mạnh, lo lắng nàng sẽ bị cung hoàng giác trảo trở về. Bất quá so với bị hoàng cung giác trảo trở về, dung kiểu càng để ý Phương Chi Đình cái này biểu đệ, cho nên liền tính khả năng sẽ tiết lộ nàng hành tung, nàng cũng... Được đến vương triều biên giới tuyến thượng thương chạm liên lạc điểm thử xem nhìn. Nghĩ, nàng nhanh chóng mà ăn xong mấy cái bánh bao, buông mấy cái đồng tiền, đứng dậy bắt đầu đi đường. Mặt trời lặn thời gian, dung kiểu ra roi thúc ngựa mà đuổi tới vương triều biên giới tuyến thượng cuối cùng một cái thương chạm liên lạc điểm. Ở nơi đó, nhận được nàng bổ câu đưa thư thương chạm liên lạc người phụ trách má kiểu diễm sớm mà chờ ở nhã gian, chờ dung kiểu dò hỏi cùng với sai. Phái! Móng ngựa quẩy, ngày gần đây nhưng có người nào tới đi tìm ta? Dung Kiều đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bẩm báo Dung chủ sự, ngày gần đây cũng không có người nào tới đi tìm Dung chủ sự. Dung Kiều ánh mắt hơi ngưng, ngưng lại hỏi, như vậy có cái gì khả nghi người đã tới sao? Cũng không có. Má Kiều Diễm lắc đầu. Dung Kiều hai hàng lông mày nhăn ngân nắm thật chặt. Má Kiều Diễm thấy Dung Kiều trầm tư không nói, ánh mắt nhíu chặt, lập tức quan tâm nói, Dung chủ sự. Có phải hay? Không phát sinh sự tình gì? Có cần hay không thuộc hạ hỗ trợ? Chuyện này chỉ sợ chỉ có ta chính mình mới có thể xử lý. Là kiện việc tư, cùng thương chạm không có gì quan hệ, móng ngựa quầy không cần để ở trong lòng. Nàng nghĩ nghĩ, quay lại thân tới, đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Đúng rồi, gần nhất thương chạm bên trong nhưng có tiếp thu đến cái gì kỳ quái ám hiệu hoặc là quái dị văn tự sao? Má Kiều diễm sau khi nghe xong, trần chờ trong chốc lát, rồi sau đó đối. Với Dung Kiều lắc lắc đầu, cái gì tin tức đều không có. Dung Kiều khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, lòng có chút trầm. Liền ở Dung Kiều lo lắng không thôi thời điểm, thương chạm liên lạc khách điếm ngoại giờ phút này một đạo mau kỵ ngừng ở ngoài cửa lớn, người tới một thân kính trang trang điểm, hắn biểu tình nghiêm nghị, nện bước trầm ổn mà cấp tốc. Phía sau có một phen 180 cân trọng huyền thiết đại đao, nhưng thấy hắn thong dong đi nhanh mà vào khách điếm nội, chặn lại. Chủ một vị chiêu đái khách nhân tiểu nhị hỏi, xin hỏi vị này tiểu ca, dung chủ sự nhưng ở khách điếm bên trong. To lớn vang rội tiếng nói truyền lại đến nhã gian nội, dung kiểu cùng ma kiểu diễm hai người không khỏi mà liếc nhau, rồi sau đó dung kiểu hướng tới nàng xử một cái ánh mắt, ý bảo ma kiều diễm đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Má kiểu diễm tiếp thu đến dung kiểu ánh mắt, lập tức ra nhã gian, dựa vào lầu hai lan can chỗ, vừa vặn nhìn đến tiểu nhị cùng một cái cường. Tráng trung niên hán tử đang nói lời nói, nàng vội cấp tiểu nhị đánh một cái ngón tay ám hiệu, kia tiểu nhị là cái thông minh lanh lợi tiểu tử, lập tức lĩnh ngộ má kiểu diễm ý tứ. Nhưng thấy tiểu nhị cẩn thận mà đánh giá trước mắt hán tử, theo sau giả vờ hoang mang nói, tiểu nhân nơi này là cái khách điếm. Tới tơi lui lui khách nhân không biết có bao nhiêu, vị này tráng hán muốn tìm cái gì dung chủ sự, tiểu nhân thật đúng là không biết. Này tráng hán cũng không vì khó tiểu. Nhị, chỉ thấy hắn lanh lảnh cười, từ trong tàng vạt áo chung lấy ra một phong thơ hàm, trình cấp tiểu nhị. Tại hạ cũng là phụ mệnh hành sự, có người làm tại hạ đem này phong thư hàm giao cho cái này khách điếm tới. Làm phiền tiểu nhị đem này phong thư hàm giao cho cái này khách điếm trưởng quầy là được rồi. Tại hà còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu, như vậy cáo từ. Tráng hán đem tin hàm hướng tiểu nhị trong tay một tắc, theo sau xải bước mà đi ra khách. Điếm đại môn, kia tiểu nhị nắm trong tay tin hàm, biểu tình ngơ ngẩn, hắn trước nay không gặp được quá như vậy kỳ quái sự tình. Nhưng thật ra đứng ở lan can bên cạnh ma kiểu diễm, nàng hướng tới tiểu nhị búng tay một cái. Tiểu ngũ, ngốc tại chỗ đó làm gì đâu. Trên lầu Nhã Giang yêu cầu một hồ thượng đẳng nữ nhi hồng, còn không nhanh lên đưa lên tới. Nàng biểu tình tựa không vui, nhếch lên tay hoa lan, vẫy vẫy màu đỏ khăn mặt. Thật không biết dưỡng các ngươi làm gì dùng, một. Đám đều tận ăn cơm trắng không làm việc, liền biết lười biếng. ma Kiều Diễm lại nhảy, lại nhảy mà tiến Nhã Giang đi. Tiểu Nhị Tích có hảo tin hàm, chạy nhanh thượng hậu đường cầm một hồ nữ nhi hồng thượng lầu 2. Nhắm thẳng dung kiểu nhã gian mà đi. Tiểu nhân bái kiến dung chủ sự, móng ngựa quầy. Đây là vừa rồi người kia lưu lại tin hàm, xin cho chủ sự xem qua. Tiểu nhị buông bầu rượu, chạy nhanh móc ra tin hàm, trình đi lên. ma kiểu diễm lấy quá tin hàm, tầm mắt nhàn. Nhạt đảo qua phong thư, nàng nói, tiểu ngũ, ngươi đi ra ngoài vội đi, không có gì sự tình, không cần tiến vào quấy giày chúng ta, cũng đừng cho người khác tiến vào. Minh bạch sao, là, móng ngựa quẩy, tiểu nhân này liền cáo lui, tiểu ngũ ra cửa sau, thuật tay đóng cửa lại, ma kiểu diễm chạy nhanh đem tin hàm đưa đến dung kiểu trong tay, dung chủ sự, ngươi tin hàm, dung kiểu tiếp nhận tin hàm, chậm rãi mở ra mở ra vừa thấy, tầm mắt nhắm ngay tin hàm chung nội dung, bỗng, nhiên đồng tử co rút lại, biểu tình hoảng hốt, trong tay tin hàm, Từ nàng trong lòng bàn tay chảy xuống đi xuống, bay xuống trên mặt đất. Nàng suy sụp mà ngồi ở ghế trên, có trong nháy mắt, nàng đầu là chỗ trống. Dung chủ sự, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Má Kiều Diễm chưa bao giờ gặp qua Dung Kiều kinh sợ biểu tình, lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Nàng nhặt lên trên mặt đất tin hàm, lại không dám đi liếc thượng liếc mắt một cái, vội vàng mà đem Dung Kiều tin hàm. Thu thập hào, sắp đặt ở một bên án trên đài. Mà Dung Kiều ở chấn động nháy mắt, đã điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng biểu tình ở khoảnh khắc chi gian khôi phục đạm mạc, bình tĩnh, móng ngựa quẩy. Nàng trầm giọng kêu, có thuộc hạ, chờ đợi Dung chủ sự phân phó. ma Kiều diễm biểu tình nghiêm nghị, nàng ôm quyền nói. Một ngày trong vòng, thay ta bắt được thương lang quốc quá quán eo bài, mặt khác thay ta chuẩn bị tốt lương khô, thủy, một con ngàn dặm lương câu còn có một chương. Đi thần văn ống nước bản đồ. Dung kiểu nhàn nhạt mà phân phó nói. Âm sắc gian lại có hơi hơi âm dung. Là, thuộc hạ lập tức xuống tay đi làm. Xin cho chủ sự chờ thuộc hạ tin tức tốt. ma kiểu diễm lĩnh mệnh mà đi. Nhưng thấy nàng vội vàng mà trở lại chính mình phòng. Thay đổi một bộ kính trang. Từ khách điếm ám đạo đi ra ngoài. Dung kiểu ngốc tại tại chỗ thượng. Thân thể hơi hơi có chút cứng đờ. Nàng thật vất vả đứng lên khỏi ghế. Lại là đôi tay liều mạng mà chống ở bàn Duyên thượng Ban đêm, má kiểu diễm đúng hạn trở về Tay nàng chung nhiều một khối thương lang quốc biên cảnh quá quán eo bài Dung kiểu một tiếp nhận eo bài Liền từ khách điếm ám đạo mà ra Mang lên bao vây Cười ở ám đạo ngoại má kiểu diễm thế nàng chuẩn bị tốt khoái mã lương câu thượng Nàng tâm như mũi tên nhọn mã bất đình đề Đuổi ba ngày ba đêm Rốt cuộc đi tới thần văn ống nước địa giới thượng Nàng nhảy dưới thân má, trên nét mặt có ủ rũ, đôi mắt lại sáng ngời như sao trời, nàng nhìn chăm chú vào trước mắt mênh mang cát vàng, nhìn trầm chầm, chầm bên nói địa giới bia, thầm nghĩ, tiểu đình, ngươi nhất định phải chờ ta đã đến, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể, trước mắt là mênh mông vô bờ sa mạc, ở mặt trời trói trang chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ hạt cát nếu nóng bỏng bàn ủi, ân tiến bàn chân. Thường thường mà phát ra suy suy thanh âm, mồ hôi dọc theo nàng nhiệt đến đỏ lên gương mặt không ngừng mà chảy xuôi xuống. Dưới, hội tụ cầm, thực mau theo ngày hóa thành phi yên, dung kiểu từ bao vây chung lấy ra túi ra ấm nước, đối nghịch sắp đến có chút vỡ ra tới cánh môi nhuận nhuận, chỉ nho nhỏ uống lên mấy khẩu, quý trọng mà đem ấm nước tàng hồi bao vây chung đi. Nàng cúi đầu lấy ra ống tay áo chung bản đồ địa hình, cẩn thận mà đối chiếu một chút bốn phía hoàn cảnh. Rồi sau đó dùng la bàn châm định rồi phương vị, đạp bộ tiếp tục đi trước, lại ở lật qua một tòa thật lớn cồn cát lúc sau. Nganh diện đụng phải một đội cưới lạc đà, trên đầu bọc màu đen bố bao quái dị đám người, bọn họ mỗi người thần sắc hung hãn, thân thể cường tráng, màu da hiện ra đất đen nhan sắc, ẩn ẩn bên trong lộ ra đồng thao quang trạch. Bọn họ nhìn chầm chầm dung kiều, như là một cái lâu hạn gặp mưa rào cơ khát lữ nhân. Mỗi người trong ánh mắt lập lè mãnh liệt ánh sáng, kia quang mang, thực trói mắt, thực kinh hãi, như là thợ săn bắt giết con mồi biểu tình, hung mánh bên trong mang. Theo một tia đắc ý, mà loại này hung tàn ánh mắt, dung kiểu rất quen thuộc, quen thuộc đến nhớ tới người kia tới, quỷ mị giống nhau thân thủ, trăng non bạch màu bạc mặt nạ, trường tê tuyết trắng thương lang đồ đằng, còn có thâm thúy trong ánh mắt thường thường sẹt qua thị huyết ánh mắt. Nàng nhìn không được lui về phía sau một bước, áp chế nội tâm quay cuồng dựng lên hoảng loạn. Lúc này, nàng cảm thấy không thể lộ ra một đinh điểm sợ hãi tới, nàng yêu cầu bình tĩnh, yêu cầu chấn định. Dẫn đầu lạc đà thượng an tòa cái kia cao lớn thô kệch ngâm đen hán tử, nhìn biểu tình thong dong bình tĩnh dung kiểu, kia trong mắt có trong nháy mắt là kinh ngạc quang mang, hơi khắc, chuyển hóa vì rất có thâm ý tươi cười. Nhưng thấy hắn bô bô mà cùng phía sau đám kia người ta nói dung kiểu nghe không hiểu ngôn ngữ, như là thương lang quốc phiên văn, dung kiểu lòng có sở ngộ. Nàng tuy rằng không biết hắn theo chân bọn họ đang nói cái gì, nhưng là nàng nhanh nhạy. Giác quan thứ sáu giác nói cho nàng, bọn họ đối nàng tuyệt đối ôm ấp không tốt ý ý đồ. Quả nhiên ở hắn cùng phía sau đám kia người nói chuyện với nhau lúc sau, bọn họ nhìn chằm chầm ánh mắt của nàng trở nên quái dị vô cùng. Dung kiểu trong lòng đã làm tốt phòng bị, chuẩn bị tốt theo chân bọn họ giao chiến. Dẫn đầu cái kia hán tử tử lạc đà trên lưng xoay người nhảy xuống, hắn tươi cười chung mang theo vài phần dung túng, cảm giác tựa như mèo hoang trong tay lão thử, nhìn tần. Lâm hỏng mất con mội, ở săn bắt phía trước bồi con mổ chơi thượng một chơi. hắn hướng tới phía sau đám kia người hô một câu kỳ quái khẩu hiệu, biểu tình nhìn qua dị thường mà hưng phấn vô cùng. Hắn vén lên tay áo áo, lộ ra đồng thiết giống nhau cương cánh tay, bàn tay to to rộng như phiến, liền này hình thể, liền này bàn tay to, cảm giác chỉ cần hắn dương tay một phách, người áp xuống tới, dung kiều chuẩn có thể thành một bãi thịt nát, chính là dung kiều lại thấy được chạy trốn. Hy vọng, nàng từng cùng tiểu đình thư từ lui tới xuôi tai người qua thương lang quốc mang lên một ít phong tục tập quán, trong đó liền có nhắc tới loại này lưu lạc lữ nhân hành sự tác phong. Bọn họ tổ kiến thành tiểu đội, vẫn luôn ở trên sa mạc qua lại đi lại, gặp được lui tơi thương lữ hoặc là lạc đơn thương nhân, liền sẽ không khỏi phân trần mà tiến hành đoạt lấy không còn. Nam bị lột quang quần áo, su không lưu, nếu là vận khí tốt, gặp được có thương lữ trải qua, có lẽ còn có thể lưu lại một mạng, đến nỗi nữ, tiền tài lửa tẫn, người cũng sẽ bị bọn họ lao đi, hoặc là bị đương nô lệ cấp buôn bán, hoặc là hầu hạ bọn họ thành bọn họ nô lệ. Nhưng là nếu bọn họ dẫn đầu người xuống dưới có hứng thú cùng thương nhân vật lộn nói, như vậy tỏ vẻ thương nhân còn có cơ hội chạy trốn, bởi vì chỉ cần bọn họ dẫn đầu người bại trận nói, bọn họ chẳng những không đoạt thương lữ trên người bất luật cái gì tài vật, còn sẽ dâng tặng lương khô cùng nguồn nước cấp. Thương lữ, trợ giúp bọn họ đi ra sa mạc, bất quá cơ hội như vậy là rất ít, lưu lạc phiên bang tổ kiến tiểu đội rất ít sẽ cho thương lữ cơ hội như vậy. Mà Dung Kiều chính diện lâm loại này ngàn năm một thủa cơ hội, cho nên nàng dứt khoát ném xuống phía sau bao vây cùng hành lý, nàng mỉm cười sửa sang lại hốn độn tóc đen, một lần nữa thúc thượng thành một cái đuôi ngựa bộ dáng, tùy ý mà ném trên vai sau, nàng đôi tay hai chân đã dọn xong tư thế, tiến công cùng với phòng thủ. Chiêu thức, đều ở nàng trán quá diễn một lần, kia dẫn đầu người nhìn đến mặt mang mỉm cười Dung Kiều, biểu tình gian lại có chút buồn bực. Hắn giống như nhìn không thấu cái này nhu nhược thư sinh, thoạt nhìn không đủ hắn một tay nhìn, như thế nào giữa mày thế nhưng dẫu giếm một cổ lệnh người kinh sợ hắc ám dòng khí đâu. Hình như là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy thư sinh, nhân vật như vậy, không khỏi mà, hắn cũng tiểu tâm mà để phòng đi lên, không dám coi khinh dung kiểu. Năng lực, đương một trận gió cát thổi quét dựng lên thời điểm, cát vàng nhào lên bọn họ gương mặt nháy mắt, đối phương đã hét lớn một tiếng. Lấy rời non lấp biển chi thế hướng tới Dung Kiều phích trưởng lại đây. Dung Kiều cũng không kinh hòa, nàng biết lấy hắn khổng lồ thân hình, phải dùng cậy mạnh đậu nói, nàng căn bản không có phần thắng. Cho nên bái ở nàng trước mắt lộ, chỉ có một cái, đó chính là dùng trí. Nàng trong lòng quyết định chiến thuật thời điểm, nàng đã dùng. Nàng linh hoạt như con báo thân thủ, bắt đầu né tránh, nàng không trực tiếp cùng hắn giao phong, chỉ là né tránh, tiêu hao hắn thể lực. Bức cho hắn ra tàn nhẫn chiêu, đương hắn tâm phiền ý loạn hết sức, đó là hắn lộ ra sơ hở thời điểm, dung Kiều xem chuẩn điểm này, xem chuẩn hắn bực bội thời cơ, xem chuẩn hắn hung ác một phát thời điểm, nàng búi tóc thượng châm cải lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế, thứ thượng đối phương yết hầu chỗ, bén nhọn màu bạc trùy thủ, lưới đao. Lạnh lùng mà đối với hắn yết hầu, màu đỏ tươi tơ máu theo nàng lưỡi đao, có một tia lộ ra. Có lẽ là ai đều không có dự đoán được thủ lĩnh thế nhưng sẽ thua ở như vậy một cái yếu đuối mong manh thiếu niên trong tay, những cái đó cao ngồi ở lạc đà người trên, không dám tin tưởng, bọn họ vẻ mặt phẫn nộ, nóng lòng muốn thử, muốn xé rách Dung Kiều. Nhưng là kia thủ lĩnh thế nhưng giơ tay vung lên, hắn hướng tới bọn họ hét lớn một tiếng, ngăn lại bọn họ lại đây, hắn đối với Dung. Kiều thái độ, từ ban đầu hung tàn trở nên vẻ mặt nhu thuật. Hắn cúi đầu tới, giơ tay ấn ở trên vai hắn. Dung Kiều biết được nàng mục đích đạt tới, lập tức đem trùy thủ rời xa hắn yết hầu chỗ. Đối phương quả nhiên nếu phong tục chung sở nhắc tới như vậy, hết lòng tuân thủ lời hứa, không hề đối nàng vô lễ. Bọn họ lúc gần đi, còn cùng Dung Kiều để lại một trương đi ra sa mạc bản đồ địa hình còn có một đại túi nguồn nước cùng lương khô. Cái kia đi xa thủ lĩnh, còn ở lạc đà lần. Trước đầu nhìn Dung Kiều liếc mắt một cái. Hướng tới nàng vươn ngón tay cái, trong mắt có thưởng thức quang mang, mà dung kiểu chỉ là cười cười, nàng cái gì đều không có nói, nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất ở nàng mi mắt chung, nàng uổng phí thân thể ngã xuống, nàng ngã vào nhiệt năng hạt cát chung, đôi tay cắn răng chống được, dơ tay kéo ra nàng làn váy, kia trói mắt thương chỗ, đau đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, nàng cẳng chân cốt nghiêm trọng gãy. xương Sương Cánh tay chỗ đều là ứ thanh, không nghĩ tới đối phương cậy mạnh thế nhưng như vậy lợi hại, nàng tuy rằng thân thủ đủ nhanh nhẹn, vẫn là vô tình va chạm thượng hắn, vẫn bị thương nàng chính mình xương đùi. Cũng may đối phương không có phát hiện nàng bị thương, nếu không nói, lấy ngay lúc đó tình huống, nàng sẽ bị bọn họ căn xé đến không dư thừa tiếp theo căn cốt đầu. Hiện tại nàng trong tay lương khô cùng nguồn nước đều sung túc, chỉ là nàng xương đùi làm sao bây giờ? Đâu? Như vậy đi xuống, nàng còn không có tìm được thần van ống nước. Phỏng chừng nàng này hai chân cũng đã báo hỏng ở cái này nhân tế mờ ảo sa mạc bên trong. Dung kiểu nghĩ đến này, nàng không khỏi mà ninh chặt hai hàng lông mày. Nàng tầm mắt nhìn chầm chằm cẳng chân cốt thượng thương chỗ, nơi đó, huyết sắc chậm rãi in nhuộn mở ra. Nàng biết nếu không đối nàng cẳng chân cốt phẫu thuật, đâm rách huyết mạch giảm bớt áp lực nói, đợi lát nữa đau đớn sẽ càng thêm kịch liệt, đến. Lúc đó nàng nói không chừng còn sẽ cơn sốc mà gặp phải tử vong hoàn cảnh. Nghĩ đến này, nàng nhổ xuống vấn tóc thanh trúc hoa mai cây châm, ấn hạ chốt mở, lấy ra trong đó màu bạc tiểu chỉ thủ cùng tinh tế trường châm. Nàng hung hăng tâm, dùng hàm răng cắn quần áo một góc, hai ngón tay chi gian kẹp tàng bén nhọn chỉ thủ lưỡi đao, hướng nàng cẳng chân cốt mạch lạc thượng đâm vào đi, chậm rãi hoa xuống dưới, đem tụ tập máu bầm phun tung tóe ra tới. Đau đớn khiến nàng mồ hôi Lạnh liên tục, đau đớn khiến nàng tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hàm răng cắn chặt quần áo một góc đã tan vỡ mở ra, dùng kiểu liền dùng này sẽ mở toái điều bao vây nàng thương chỗ, không có cái cặp bản, nàng liền dùng sa mạc phơi đến tỏa sáng bạch tranh tranh xương cốt đương cái cặp bản, dùng sức mà ổn định chủ nàng cẳng chân cốt, không cho xương cốt lệch vị trí, rồi sau đó nàng đơn chân chậm rãi khởi động toàn bộ thân thể, nâng bị thương cái kia chân, chậm rãi chiều sa mạc chỗ sâu. Trong mà đi, cát vàng thượng, nàng dấu chân một chân thâm một chân thiển, ấn đến phá lệ rõ ràng, dưới ánh mặt trời, còn ẩn ẩn có hồng quang yên nhuộm ở dấu chân phía trên. Theo xa phong cùng nhau, dấu chân bị ánh vàng rực rỡ cát vàng trôn dấu, nhìn không tới bất luận cái gì tung tích, giống như này phiến thổ địa, chưa bao giờ có người bước lên quá. Lại một trận xa phong quá, cát vàng thượng có tân dấu chân bước qua, kia dấu chân thực thiển thực thiển. Nếu không nhìn kỹ nói, căn bản không có người sẽ phát hiện, bất quá dấu chân tóm lại là dấu chân, tựa như chim bay qua tế, cá nhảy mặt hồ, tổng hội lưu lại một ít nhật nhạt nhạt nhạt dấu vết, đại biểu cho đã từng sát thật cái này không chung có chim bay trải qua, này phiến mặt hồ có con cá nhảy đằng quá, mà này phiến nhân tế hiếm thấy sa mạc, cũng sát thật có người đi qua, dung kiểu ở sa mạc đi được thật sự kiệt sức, nàng mới cho phép chính mình dừng lại. Tiểu nghỉ một hồi, mà cái này tiểu nghỉ một hồi, cũng chỉ bất quá là nàng uống nước, ăn chút lương khô bổ sung một chút thể lực, tiếp theo lại lập tức lên đường. Nàng tâm so này mãnh liệt sa mạc còn muốn lửa nóng ba phần, nàng tâm so này tàn khốc sa mạc còn muốn kiên nghị ba phần, không đạt mục đích thể không bỏ qua, không đến thần văn ống nước nhìn đến tiểu đình bình yên vô sự, nàng liền không thể lưu có nửa phần may mắn tâm thái, nàng đồng thời cũng biết. Tiểu đình xảy ra chuyện tin tức, thực mau kinh đô vân giao đám. Người cùng đào nguyên đảo cha mẹ đám người sớm hay muộn cũng sẽ được biết, bọn họ đều có bí mật liên lạc phương thức. Loại này liên lạc phương thức ở mỗi tháng 15 đều sẽ truyền lại đến trong tay bọn họ, thông chi chính bọn họ tình trạng như thế nào. Tuy rằng văn tự chẳng qua ngắn ngủn mấy chữ mẫu, nhưng là chỉ cần biết rằng từng người bình an tin tức, bọn họ mới có thể an tâm mà sinh hoạt đi xuống. Tháng này 15 nếu là bọn họ không có nhận được tiểu đình bí mật. Chuyển tin, bọn họ tất nhiên liền biết được tiểu đình xảy ra chuyện. Một khi các nàng nhận thấy được tiểu đình nguy hiểm, nhất định cũng sẽ như nàng như vậy đi lại đây. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể làm tiểu đình xảy ra chuyện tin tức tiết lộ rớt. Nàng tuyệt đối không thể làm người nhà biết được. Vân giao trước mắt người mang lục giáp, lấy thân thể của nàng trạng hướng, đừng nói ham sâu ở cái này sa mạc chúng. Chính là gia đại chu vương triều biên quan, đối nàng tới nói, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn mà nguy hiểm sự tình. Mà cha mẹ, tiểu đệ, còn có cứu cứu bọn họ một khi ra đảo nguyên đảo, đương kim hoàng thượng xếp vào ở các địa phương nhãn tuyến liền sẽ văn phong tới, đến lúc đó, cha mẹ, tiểu đệ cùng cứu cứu nhóm tình cảnh cũng nguy ngập nguy cơ. Rốt cuộc, cái kia đế vương đối với cha vốn là có kiêng kỵ chi tâm, hơn nữa hắn đối nương ái mộ chi tâm. Hai người dưới, bọn họ hai người trải qua trăm cây ngàn đắng thật vất và hạnh phúc sinh. hoặc ở bên nhau mộng đẹp cũng đem tùy theo mà phá hư, Mà nàng, tuyệt đối cho phép bọn họ ra bất luận cái gì vấn đề, nàng muốn bọn họ qua đến hạnh phúc, hợp với nàng kia một phần, muốn qua đến càng thêm hạnh phúc mới được. Cho nên, loại này nguy hiểm sự tình, từ nàng cái này người cô đơn tới làm, đó là nhất chọn người thích hợp. Nàng nhất định phải ở cái này Nguyệt 15 hào phía trước đuổi tới thần văn ống nước, nhìn thấy tiểu đình, hơn nữa nàng muốn đem bọn họ hai người. An toàn tin tức truyền lại cấp người nhà biết được, mà tưởng tượng đến những cái đó người nhà, thân thể của nàng vào giờ phút này tràn ngập lực lượng, kia đạo lực lượng, lệnh nàng ý chí kiên cường như thiết, lệnh nàng thân thể đau đớn nếu bụi mù phi vũ, theo gió mà tan đi, đương nàng lại đạp bộ thời điểm, nàng bị thương chân cũng chết lặng nện bước ở nháy mắt trở nên kiên định mà hữu lực. ở nàng phía sau cách đó không xa cồn cát thượng một đạo quỷ mị giống nhau màu đen bóng, dáng dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm mà âm trầm lạnh băng. hắn tầm mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm nàng bóng dáng, nhìn trầm chầm, chầm nàng đi đường có điểm mất tự nhiên chân trái, còn có kia bị hong gió huyết sắc lại ngăn không được mùi máu tươi nói theo xa phong, thổi quét tới rồi hắn hơi thở chi gian, nhìn không được. Hắn bên cạnh người, đôi tay gắt gao mà nắm khởi, lại chậm rãi buông ra, động tác như vậy, liên tục mà lặp lại rất nhiều lần, hắn trong mắt hồng quang mới chậm, rãi rút đi, có lẽ là sau lưng ánh mắt quá mức mãnh liệt, có lẽ là thiên tính mẫn cảm huấn luyện tế bào nhận thấy được dị thường hơi thở, dung kiểu bỗng nhiên quay đầu lại, đương nàng quay đầu lại thời điểm, đương nàng trong tầm mắt xuất hiện kia nói hình bóng quen thuộc, kia thu thủy tiễn mắt bên trong. Mạc danh mà có trong suốt sáng trong đồ vật Bất chi bất giác mà từ nàng khóe mắt biểu ra Chảy xuống nàng hai má Nàng giơ tay một mặt Lòng bàn tay gian ước át xúc giác Làm Nàng biểu tình bỗng nhiên chấn đến Nàng vì cái gì rơi lệ Ở nàng tao ngộ đám kia lưu lạc lữ nhân tiến công tập kích thời điểm Nàng không có rơi lệ Ở nàng đau đớn đến cơ hồ muốn cơn sốc thời điểm Nàng không có rơi lệ Mà giờ phút này Nàng chỉ là nhìn thấy này trương quen thuộc khuôn mặt, nàng nước mắt liền không chịu khống chế mà chảy xuôi xuống dưới. Đây là vì cái gì đâu? Trong lòng đáp án cơ hồ nhảy ra nàng ngược chỗ, kia rối loạn tiết tấu tiếng tim đập, nếu hài đồng đập. Loạn cổ mặt giống nhau, phanh phanh phanh mà lộn xộn. Nàng lòng đang kia một khắc cơ hồ muốn vui mừng, nàng hai chân lại chậm chạp không dám về phía trước bán ra một bước. Bọn họ chi gian khoảng cách, chẳng qua ngắn ngủn mấy trượng lộ lại không biết vì sao, như là cách ly thật mạnh thiên sơn, như thế nào đều vượt qua không được kia nói vô hình dựng lên cái chắn. Hắn nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng gầy ốm dung nhan, nhìn nàng trong mắt tỏa sáng tinh quang, có trong nháy mắt. Hắn thế nhưng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, giống như hắn trọng sinh, trọng sinh ở nàng xem hắn kia một ánh mắt chung. Ánh mắt kia, nàng sáng ngời trong ánh mắt, tràn đầy bóng dáng của hắn, khắc bộ dáng của hắn. Nơi đó, giống như trừ bỏ hắn, không có bất luận kẻ nào, không có bất luận kẻ nào bóng dáng, chính là chỉ cần hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu, hắn muốn tới gần, ánh mắt của nàng liền bắt đầu thay đổi, trở nên không hề chỉ là bóng dáng của hắn. Còn có thật nhiều thật nhiều người bóng dáng xuyên qua nàng tầm mắt, không ngừng mà ở nàng trong đầu lướt qua. Những cái đó quan trọng bóng dáng, thậm chí ở hắn căn bản nhìn không tới địa phương, thật sâu mà chôn giấu ở nàng đầu quả tim. Mà nàng, chẳng qua là nàng ánh mắt ngoại một cái bóng dáng, hắn ở nàng trong lòng, cái gì vị trí đều không có, cái gì đều không có, nháy mắt, bi phẫn, hoán trách, chua ngoa, thê lương, độc ác, phức tạp cảm xúc, dung hòa thành một nồi đảo loạn. Hắn tâm hồ nhiệt canh, dảo đến hắn không được bình tĩnh, dảo đến hắn luống cuống tâm thần, dảo đến hắn mất đi một tấc vuông, phi thân qua đi, một tay khấu thượng nàng hàm dưới. Hận không thể bóp chết cái này làm hắn lại ái lại hận nữ nhân, chính là một đôi thượng nàng cặp kia tiễn tiễn thu đồng, kia thanh thấu tuyệt lượng ánh sáng, nếu phi lãng đánh vào đã ngầm thượng giống nhau, nặng nề mà áp thượng hắn trong lòng, hắn tay, đột nhiên tựa mất đi lực lượng, lánh ngạnh tâm. Giờ phút này mềm mại nếu bay phất phơ, kia tưởng bóp chết nàng động tác đang ép gần hết sức bỗng nhiên thành mềm nhẹ ôm nhau, hắn đem nàng thương tiếc mà ôm chặt trong ngực ôm chung. Gần nhất mấy ngày này tới nay phẫn nộ, bi thương, thống khổ, giống như theo nàng nhiệt độ cơ thể gần sát, trên người nàng quen thuộc hơi thở, dần dần mà ma bình, tiêu tán. 17. Ta tưởng ngươi, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào nàng trên vai, hình như có thứ gì đâm vào hắn tuyệt. Sắc ô đồng chung, kia thâm trầm không thể phục thấy mê người đáy đàm, có tinh lượng quang mang, không ngừng mà lược thượng mặt hồ, lược thượng mắt giác. Nổi tại nồng đậm mà đen dài lông mi thượng, hơi hơi mà rung động. Hảo tưởng rất nhớ ngươi. Hắn thanh âm nếu gió nhẹ mưa phùn, không ngừng mà nhu hóa nàng dựng đứng dựng lên bảo hộ lánh thứ. Thôi phát nàng đáy lòng mềm mại nhất kia một cây tiếng lòng. Dung kiểu nàng cảm giác được nàng đầu vai nhiệt năng nhiệt năng, so này. Mánh liệt cát vàng còn muốn nhiệt thượng gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần, vạn lần. Nàng cũng không biết làm sao vậy. Bồn dựng thẳng lên kiên định cái chắn, chống cự hắn dã man vũ lực, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lại ở đột nhiên đụng chạm đến hắn Ôn Nhu đại võng, nàng thật vất và thành lập lạnh băng lâu đài, trong khoảnh khắc sập xuống dưới, toàn vô phục thấy, nàng đôi tay gần như khống chế không được mà phát run, chậm rãi, chậm rãi, hình thành một vòng tròn. Vòng thượng hắn vòng eo, nhẹ nhàng mà dơ lên lòng bàn tay, dừng ở hắn phía sau lưng thượng, nhẹ nếu hồng vũ Nàng đem nàng thân mình thật sâu mà vùi vào hắn ngực, nằm ở hắn tim đập vị trí, lắng nghe cường hữu lực thình thịch nhảy lên thanh, tùy ý khóe mắt phi lưu nước mắt, không tiếng động mà nhỏ giọt ở hắn trên vạt áo, dính ướt hắn nóng bỏng mạnh mẽ thân hình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng thanh âm mang theo nghẹn ngào, một tiếng so một tiếng chầm thấp, một tiếng so một tiếng khàn khàn, nàng không biết nên đối người nam nhân này nói cái gì mới hảo. Chỉ là lần đầu tiên nàng đối hắn yếu thế, nàng cảm giác chính mình vẫn luôn ở làm một cái rất mệt rất mệt ác mộng, vẫn luôn đều không có từ cái kia cảnh trong mơ tỉnh lại, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình, chính là đương nàng mệt mỏi bất kham thời điểm, giữa trưa hôm qua lâm một người vọng nguyệt thời điểm, đương nguy hiểm. Trước mặt tới gần tử vong hơi thở thời điểm, nàng trong lòng cũng có một thanh âm ở hò hét. Nàng nghĩ nhiều có một cái cường hữu lực bả vai cho nàng dựa vào một chút, cỡ nào hy vọng có một người có thể ôm lấy nàng, ấm áp nàng, che chở nàng, bồi nàng cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn. Chính là trong tiềm thức, nàng lại sợ hãi loại này rồi giấm người ngọt ngào sau lưng, sẽ cất giấu bén nhọn lưỡi đao, đâm vào nàng thương tích đầy mình, mình đầy thương tích. Cho nên, nàng mâu thuẫn, nàng tưởng dựa vào một người, tưởng ái một người thời điểm. Một cái khác lạnh băng thanh âm liền sẽ từ trong lòng chui ra tới, nhắc nhở nàng đầu, cảnh cáo nàng, nguy hiểm, rất nguy hiểm, không cần chầm mê đi xuống, kia sẽ xúc phạm tới ngươi. Giờ phút này, trong lòng cái kia thanh âm lại xuất hiện, ở nàng mềm mại nháy mắt, cái kia đã lâu thanh âm lại xuất hiện. Nàng ôm lấy hắn thân hình đôi tay, ở nháy mắt bắt đầu cứng đờ, chậm rãi chảy xuống xuống. Dưới, 17, nhìn ta, nhìn ta đôi mắt không cần trốn tránh đi xuống, lần này liền một lần, tin tưởng ta một lần, nhìn ta đôi mắt liền hảo, lại tơi nữa lại tơi nữa, ôm ấp chung thân thể bắt đầu lạnh băng cung hoàng giác đã nhận ra nàng cảm xúc dao động, hắn biết được nàng né xa ba thước bảo hộ sát lại xuất hiện mà hắn, thật sự có chút chán ghét nàng tránh lui, hắn không nghĩ cùng nàng lại như vậy tiếp tục đi xuống như vậy né tránh trò chơi hắn chơi mệt mỏi, hắn không nghĩ bồi nàng cả đời đều tiếp tục trò chơi này đi xuống. Hắn muốn nàng rõ ràng tâm, muốn nàng rõ ràng chính xác tình, mà không phải có lệ hắn không mang theo bất luận cái gì cảm tình tươi cười, làm nũng cùng ngọt ngào tâm tình. Dung kiểu nhìn chằm chầm hắn đôi mắt, nhìn hắn đáy mắt kia cấp khó rằng nổi tin tức, kia bức thiết chờ nàng đáp án lo âu, làm nàng trong lòng không khỏi mà đại chấn. Cung hoàng giác đôi tay để lại nàng bả vai, hắn ngóng nhìn tiếng nàng đôi mắt chỗ, sâu trong, khắc tiến linh hồn của nàng 17 ta chờ mệt mỏi, không nghĩ lại bồi ngươi chơi trốn tránh trò chơi lúc này đây ngươi trốn đi làm ta biết, chỉ cần ta một tiếp cận, ngươi liền sẽ ly ta xa hơn một phần, cho nên trận này trò chơi chung kết, là ta thua ta thua ở trong tay của ngươi 17, ta nhận thua ta buông tôn nghiêm, buông hết thẻ chỉ là muốn ngươi một đáp án mà thôi, hắn thật sâu mà hô hấp một hơi Nếu, nếu ngươi trong lòng thật sự không có ta, một chút vị trí đều không có để lại cho ta, như vậy, ngươi hiện tại liền nói cho ta, làm ta cũng có thể hoàn toàn mà hết hy vọng, hoàn toàn mà buông tay. Sau này, ta không bao giờ sẽ dây dương ngươi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi xem ta đôi mắt, nói cho ta một câu, ngươi trong lòng trước nay liền không có ta vị trí, như vậy, ta liền thả ngươi đi, cam tâm tình nguyện mà thả ngươi rời đi ta bên người. Hắn đánh cuộc, hắn đánh cuộc hắn cả đời lớn nhất tiền đặt cược, nếu bại, hắn cũng không oán không hối hận, rốt cuộc hắn vây quá nàng một lần, nghĩ tới phải dùng hắn phương pháp tới đến nàng, chính là kết quả là, nàng chạy trốn càng mau, rời đi đến càng tiêu sái, cho nên, lúc này đây, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện, nếu không phải, như vậy, hắn buông tay, liền tính đau lòng khó nhìn, hắn cũng buông tay, dùng kiểu nhìn như vậy cung hoàng giác, nghe hắn trong lòng nhất thật sự lời nói nàng hơi hơi mà trương trương cánh môi ta ta ta hiện tại là nàng tốt nhất cơ hội tuyệt hảo kỳ ngộ từ đây lúc sau nàng tiêu giao tự tại có thể lại lần nữa thả bay ở trời xanh mây trắng gian không cần lại chịu khống ở cái này nam nhân lòng bàn tay bên trong nàng trong lòng đáp án hẳn là thực kiên định không cần chần chờ cũng không cần do dự một chút a chính là ta ta Ta, nàng lời nói đến yết hầu chỗ, cánh môi trương rất nhiều lần, lại trước sau vô pháp đem kia tuyệt tình nói phun ra khẩu, bình chủ tiếng hít thở, chờ. Dung kiểu đáp án cung hoàng giác, nhìn đến dung kiểu do dự bộ dáng, hắn trong lòng mừng thầm, nàng không có quyết đoán mà cự tuyệt hắn, nàng không có, không có gì tin tức so tin tức này càng làm hắn phấn chấn, càng làm hắn vui mừng. Hắn kích động vạn phần mà đem nàng gắt gao mà xoa tiến huyết nhục chi thân, hận không thể đem nàng hóa thành hắn thân thể một bộ phận, ôm đến dung kiểu hô hấp không thông thuật, gần như hít thở không thông. Mặt lạnh nam, ngươi, ngươi, nàng, giãy ruộng, muốn thoát khỏi cái này làm nàng tâm hoảng ý loạn ôm ấp. Cung hoàng giác lại đem nàng chặn ngang ôm lên, hắn bắt đầu hoan hô, bắt đầu cuồng khiếu lên, dung kiểu không thích ứng mà ôm lấy thân thể hắn nàng không nghĩ tới nàng chỉ là không cự tuyệt hắn tâm ý, hắn liền mừng rỡ như điên đến nước này. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc ở ngoài, còn có một cổ khôn kể vui sướng, dạng khai nàng đáy lòng. A, đột nhiên, dung kiều hét to một tiếng, nguyên lai like là cung hoàng giác cao hứng quá mức, phi vứt khởi dung kiều thời điểm đụng vào nàng bị thương cẳng chân cốt. 17. thực xin lỗi, thực xin lỗi, làm đau ngươi đi. Cung hoàng giác thiếu chút nữa quên nàng bị thương, hắn mềm nhẹ mà đem nàng buông xuống, kéo ra nàng miệng vết thương xem xét Dung kiểu cánh môi dơ lên thật cao lão cao, nàng bất mãn mà ở hắn trên người đâm nắm tay. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, ta chân nếu là phế đi, về sau không thể đi đường, ngươi đến phụ trách. Nhiệm, hảo, hảo, ta phụ trách nhiệm. Cung hoàng giác tâm loạn, vội phụ hoa gật gật đầu. Hắn căn bản không có nhận thấy được giờ phút này dung kiểu làm nũng cùng di vãng hoàn toàn bất đồng, nếu là hắn ngẩn đầu xem một cái, xem một cái nàng sáng ngời đôi mắt, hắn nên biết, giờ phút này nàng trong ánh mắt, tràn đầy ngọt ngào ôn nhu, đó là từ nàng đáy lòng tự nhiên phát ra, mà không phải nàng suy diễn ôn nhu. Nếu là cả đời hảo không được, ngươi đến phụ trách cả đời, dung kiểu hơn nữa lợi thế, hảo, phụ trách cả đời. Hắn theo nàng lời nói nói, không nhận thấy được có bất luận cái gì không thỏa đáng Mặt lạnh nam, kia chiếu ngươi ý tứ, ngươi phụ trách cả đời nói, ta đây chân chẳng lẽ không phải cả đời đều hảo không được, ngươi đến tột cùng là nguyền rủa ta đâu, vẫn là yêu thương ta đâu. Dung kiểu khóe miệng gợi lên, nàng tà ác ước số từ trong cơ thể bắt đầu bộc phát ra tới. Kia, cung hoàng giác nhất thời vô ngữ, hắn ngước mắt, đối. Thượng nàng trong ánh mắt lấp lè bất hảo quang mang, không khỏi mà chiều nàng nhào qua đi. 17. Ngươi giống như chơi đến vui vẻ vô cùng sao. Hắn thâm thúy trọng mắt trở nên bắt đầu thấy không rõ lắm. Chờ một chút, dung kiểu vội đôi tay che đầy ở phía trước, bảo vệ trước người. Mặt lạnh nam, ta vừa rồi tuy rằng không có cự tuyệt ngươi, chính là không đại biểu ta đáp ứng ngươi à. Bốn cô nương còn phải nhìn xem ngươi kế tiếp biểu hiện. Mới có thể quyết định đáp ứng Không đáp ứng ngươi Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi Nga Nếu hiện tại bắt đầu khi dễ ta nói Kia ta cũng không dám bảo đảm Đến lúc đó ta cho ngươi đáp án là khẳng định Tới này nhất chiêu Cung hoàng giác yên lặng nhìn Chăm chú Dung Kiều Chỉ là cười như không cười mà nhìn Lại thật sự không dám khinh thượng thân đi Như vậy Tương lai 17 nương tử Ngươi đến tột cùng muốn cho thân là tướng công ta Kế tiếp như thế nào biểu hiện ngươi mới có thể vừa lòng đâu hắn để sát vào nàng bên người ngữ điệu hàm chứa vài phần mị hoặc dung kiểu bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút không quá tự tại lên nàng không khỏi mà thanh thanh tiếng nói khủ khủ khủ như vậy đi, đầu tiên đâu ta hiện tại khẳng định đi không được lộ làm phiền ngươi đâu cong ta đi đường đi dù sao việc đã đến nước này nếu là nàng chính mình sai lỡ dịp sẽ làm cho trước mắt cục diện Nàng tổng muốn ở phía trước tận lực mà nô dịch người này Để báo lúc trước ở trung thân Vương phủ nàng chịu người này điều khí Cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Hiện tại cũng nên phong thủy thay phiên chuyển một chút Cung hoàng giác nhấp nhấp môi mỏng Một mặt nhàn nhạt ý cười Nổi lên hắn khóe môi Đừng tưởng rằng hắn không biết cái này tiểu nha đầu ở tính kế chút cái gì Bất quá hắn có thể giả bộ hồ đồ Đơn giản là chính hắn cũng vui cho nàng dung túng cơ hội. Hảo, ta có ngươi bất quá, hắn Mỹ lệ con ngươi, theo xem xét xong nàng Miệng vết thương, bắt đầu biến ảo không chừng, hắn tầm mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng bị thương chỗ, chậm rãi, lại có ẩn ẩn hai thuốc ngọn lửa thoa án đi lên. Bất quá cái gì Dung kiểu cảm thấy hắn ánh mắt nguy hiểm. Bất quá ở kia phía trước, ta trước đến giáo huấn ngươi một đốn Cung hoàng giác một tay bế lên nàng Đem nàng an trí ở hắn hai đầu gối thượng Uy, mặt lạnh nam Ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Dung kiểu bị áp chế Ở hắn hai đầu gối thượng Nàng còn muốn Nói gì Cung hoàng giác đại trưởng đã Bang mà một tiếng đánh xuống dưới 17 Ngươi biết sai rồi sao Hắn thanh âm là phẫn nộ trung hàm chứa thương tiếc Lần sau Ngươi còn dám không dám một người chạy ra Tuy nói hắn dùng lực đạo không nặng, chính là đánh vào như vậy bộ vị thượng. Nói như thế nào, đều là một loại lệnh người xấu hổ và giận dữ sự tình. Dung Kiều nhìn không được đôi mắt nhột ướt. Nàng quát, cung hoàng giác, ta sai cái gì sai a? Ngươi tính cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta a? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại phải trả lời ngươi. Ngươi bị ta đã bị loại trừ, ta không cần ngươi, không cần ngươi bụt miệng thốt ra đã thương người ngôn ngữ chấn tới rồi cung hoàng giác đồng dạng cũng chấn tới rồi dung kiều chính là lời vừa ra khỏi miệng nước đổ khó hốt, chiếu trước mắt loại tình huống này dung kiều là tuyệt đối sẽ không kéo xuống mặt tới cùng cung hoàng giác xin lỗi mà cung hoàng giác đâu cứ việc hắn bị thương nhưng là hắn giơ lên bàn tay lại lần nữa liên tiếp mà bạch bạch bạch mà đánh vào dung kiều trên người dung kiều nước mắt rốt cuộc nhìn không được mà rớt xuống dưới Nàng giãy ruột, nàng giống giật Cung hoàng giác, ta chán ghét ngươi Ta hận ngươi chết đi được Ngươi mau thả ta ra, buông ta ra Nàng có từng bị người như thế nhục nhá Nàng thống hận chết cung hoàng giác Môi đỏ một khai, nàng hung hăng mà cắn ở hắn trên đầu gối Hàm răng lưu lại vết máu, nàng mới tùng Khẩu, cung hoàng giác lại không rên một tiếng Hắn chỉ là đau kịch liệt mà đem nàng quay cuồng lại đây Bất đắc dĩ mà nhìn nàng Về sau không cần như vậy, không cần một mình đối mặt nguy hiểm. 17. Về sau ngươi có ta, không cần luôn một người ngạnh chóng kiên cường, không cần sự tình gì đều một người khiêng. Một khi ngươi có bất chắc gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Làm ngươi những cái đó thân nhân làm sao bây giờ? Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi là không gì làm. Không được, một người là có thể đem sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng sao. Hắn đau lòng nàng kiên cường. Lại cũng thống hận hắn kiên cường Vì cái gì nàng có thể chịu đựng loại này đau nhức, Không cần bất luận cái gì thuốc tê Nhẫn tâm mà tàn phá nàng chính mình hai chân Lấy nàng như vậy bị thương chân Nàng như thế nào có thể đi thần văn ống nước cứu nàng thân nhân Liền tính nàng người tới thần văn ống nước Nàng còn có sức lực đi vào cứu người sao Dung kiểu bị cung hoàng Giác một phen lời nói cấp 2 ở Không sai Nàng sát thật chưa từng có nghĩ tới vấn đề này Nàng xưa nay đều là cho rằng người thích ứng được thì sống sót, kém giả đào thải, nàng trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, đặc biệt ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, trước nay đều chỉ là dựa vào lực lượng của chính mình chạy trốn, thời khắc mấu chốt, tình nguyện hy sinh rất chính mình cũng sẽ không làm chính mình trở thành đối phương trói buộc, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới lòng nóng như lửa đốt mà tới rồi thần van ống nước cứu tiểu đình, hắn hiểu biết tiểu đình. Hắn ý tưởng khẳng định cùng nàng là giống nhau. Hắn tình nguyện hy sinh rất chính mình, cũng sẽ không làm thân nhân mạo hiểm, mà nàng làm sao chịu trơ mắt mà nhìn nàng thân nhân mất đi một cái đâu. Loại này tâm tình, mặt lạnh nam như thế nào sẽ hiểu đâu? Hắn như thế nào sẽ hiểu đâu? Ngươi không hiểu, ngươi sẽ không minh bạch, ngươi sẽ không biết, ngươi vĩnh viên đều sẽ không minh bạch, dung kiểu mất khống chế mà hướng tới cung hoàng giác phát hỏa. Cung hoàng giác lại ôm quá nàng, đem nàng thương tiếc mà ủng trong ngực ôm, hắn thống khổ nói, ngươi nói đúng, ta sẽ không minh bạch, vĩnh Viễn cũng sẽ không minh bạch ngươi vì sao phải làm như vậy. Ta trong thế giới, không có cha, cũng không có nương, thậm chí liền bằng hữu đều không có một cái, ta từ nhỏ chính là ở trong địa ngục quá nhật tử, ngay cả đối hoàng thụy, ta cũng vĩnh Viễn làm không được. Ngươi như vậy vì thân nhân hy sinh chính mình nông nỗi... Ta sát thật không rõ, cho nên ta nhìn ngươi vì cái gọi là tiểu đình, không tiếc như thế tàn nhẫn mà đối đãi chính ngươi, ta ghen ghét, ta phát điên, ta mau chịu không nổi. Nói đến cùng, hắn ghen ghét cái kia tiểu đình, hắn ghen ghét đến sắp nổi điên, người kia đến tột cùng địa phương nào đang giá 17 vì hắn hy sinh đến nước này. Dung kiểu đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng chua sót mà thương tiếc mà xoa hắn dung. nhan, nàng không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn là như vậy trưởng thành lên. Trước kia nghe nương nói lên cha bi thảm tao ngộ, nàng cho rằng cha đủ bi thôi. Không nghĩ tới, cung hoàng giác thế nhưng cũng như vậy bi thôi. Mặt lạnh nam, nàng cái mũi ê ẩm, bỗng nhiên nhấp môi gọi hắn một tiếng. Về sau, về sau ta thân nhân chính là ngươi thân nhân, bằng hữu của ta cũng chính là ngươi bằng hữu Ta thân nhân, bằng hữu của ta. Cung hoàng giác bỗng nhiên nâng lên thanh linh tuyệt sắc ô đồng tới, có trong nháy mắt hắn ánh mắt là mê mang, không có tiêu điểm, thẳng đến đối thượng dưng dưng dung kiều, hắn trong ánh mắt mới có nho nhỏ dao động. Ân, dung kiều nặng nề mà gật gật đầu. Ngươi thân nhân cũng là của ta. nàng ôm lấy đầu của hắn, thấp nhu đạo, ta sẽ chậm rãi đem bạn bè thân thích chuyện xưa nói cho ngươi. như vậy, ngươi liền sẽ minh bạch ta vì cái gì sẽ liều mạng như vậy. dưới ánh mặt trời, nàng tươi cười phá lệ mà sáng lạ Đương nàng, giảng thuật khởi bọn họ thời điểm, nàng khóe miệng vẫn luôn là cong, trong mắt là cười, mà cung hoàng giác đâu, hắn lẳng lặng mà lắng nghe nàng theo chân bọn họ chuyện xưa, hắn giống như ở nàng chuyện xưa, chậm rãi hiểu được bằng hữu định nghĩa. Đã lâu đã lâu, Dung Kiều nói được miệng khô lưới khô, nàng mới buông tay nói, hảo, câu chuyện của chúng ta nói cũng nói không xong, hiện tại liền nói nhiều thế này đi, trở về sau lại chậm rãi nói cho ngươi cung hoàng giác lâm vào trầm tư bên trong thật lâu sau hắn lánh ngạnh khóe môi hơi hơi dơ lên trong mắt mê mang trở thành hư không nguyên lai like bạn bè thân thích chi gian cũng có thể là như thế này ở chung hắn trong giọng nói có hâm mộ có hướng tới yên tâm trở về sau ngươi nhận thức bọn họ ngươi cũng sẽ thích thượng bọn họ dịch thủy hàn cùng phương vân giao ngươi đã gặp qua nhưng chưa thổ lộ tình cảm quá cho nên ngươi còn không hiểu bọn họ Dung kiểu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn Cung Hoàng giác ngồi xổm xuống thân đi Hắn khóe miệng nhẹ dương Hồi nàng cười Đi lên đi Hảo Dung kiểu cũng không ngượng ngùng Nàng tự nhiên hào phóng mà nhảy lên hắn dày rộng bối Thân thể nhẹ nhàng mà dựa sát hắn Đôi tay hữu lực mà ấn ở hắn hai bờ vai Đi thôi Ta cường hắn nhất lương câu Nàng nghịch ngợm mà chiều hắn chớp chớp mắt Cung hoàng giác ngoái đầu nhìn lại Ở nàng kiểu Mỹ Dung nhan thượng tuần tra một phen, rồi sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười đến có chút nghiền ngẫm. Dung kiểu nhìn đến hắn khóe miệng ngập khởi kia mạt ý cười, thấy thế nào liền cảm thấy như thế nào trột ra, Không khỏi mà, nàng xấu hổ buồn bực nói, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Nàng biểu tình có chút quấn nhiên, cung hoàng giác thông minh mà nhắm lại môi mỏng, một tiếng chưa cổ học, khóe miệng ý cười lại chưa rút đi. Ngược lại càng thấy nùng liệt Bọn họ hành tẩu ở cát vàng thượng trầm ổn dấu chân Từng bước một Thật sâu mà dấu vết ở hạt cát Chung ấn ra một đám tươi sống bóng dáng tới Dung kiểu rất có hứng thú Mà nhìn phía sau đi qua dấu vết Nàng dựa vào hắn bên tai Nhiệt khí thổi quét hắn bị gió cát Thổi tan khai sợi tóc Mặt lạnh nam Chúng ta hiện tại liền đi thần văn ống nước đi Có hắn ở Nàng đối phó thần văn ống nước phần thắng liền tăng lớn Cung hoàng giác lại lắc đầu, không đi thần van ống nước. Ngươi nói cái gì? Dung kiểu ở hắn phía sau lưng thượng lập tức kêu sợ hãi lên, nàng tức giận mà. chừng mắt hắn đôi mắt, hắn lại kiên trì nói, trước thế ngươi tìm đại phu, nếu không nói, ngươi hai chân liền thật sự muốn báo hỏng. Chính là, chính là ta không có thời gian, tiểu đình còn chờ ta đâu, mặt lạnh nam, ngươi cũng đừng làm cho ta hận ngươi cả đời. Nàng nói chuyện thời điểm thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, uy hiếp mười phần. Bằng ngươi hiện tại bộ dáng ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, ngươi còn có thể cứu người. Cung hoàng giác hỏi ngược lại, hắn. Cái nhìn so nàng bình tĩnh, khách quan, hắn nói được không có sai, chính là, chính là, nàng chính là vô pháp khoanh tay đứng nhìn, vô pháp bỏ qua nàng nội tâm hỏa giống nhau thiêu đốt lo âu. Ta nhất định phải đi, mặt lạnh nam. Không nên ngăn cản ta. Ánh mắt của nàng ở khẩn cầu hắn. Nếu hắn mạnh mẽ ngăn trở nàng lời nói, nàng liền không có cơ hội đến đạt thần văn ống nước. 17. Ta không phải ngăn cản ngươi đi, mà là cung hoàng giác một đôi mày kiếm hơi hơi ngưng. Tụ lại, hắn vừa định cùng Dung Kiều giải thích một phen, sa mạc lại khởi phong vân. Ở sa mạc trung, phong trần bạo là nói đến là đến, không có bất luận cái gì dự triệu, cũng không có canh giờ quy định. Mau, 17, ôm chặt ta, không cần buông ra tay, ngàn vạn không cần buông ra, cung hoàng giác ánh mắt nhăn ngân càng sâu, hắn vội vàng mà dặn dò dung kiểu nói, hắn ngưng tụ chân lực, khoanh chân mà ổn ngồi, giống cắm dễ ở sa mạc tầng dưới chót bàn thạch, cũng không nhúc. Nhích, dung kiểu ứng thanh, chiều hắn gật đầu, xem như đáp ứng hắn dặn dò, chính là trong lòng, nàng nhận định là vận mệnh an bài, đây là ý trời. Ý trời làm nàng có thể thừa dịp phong trần bạo tiến đến hết sức, thoát khỏi rớt cung hoàng giác đối nàng ngăn cản. Cho nên, nàng chỉ là trên mặt có lệ cung hoàng giác, trong lòng lại chưa thiệt tình mà muốn đáp ứng hắn. Đương phong trần bạo thổi quét cát vàng, hướng tới bọn họ hai người che trời lấp đất tập kích mà đến thời điểm. Khi bọn hắn bị mạnh me gió cát thổi chúng không mở ra được đôi mắt thời điểm, khi bọn hắn thân thể đem bị gió cát thổi quét mà đi thời điểm. Dung kiểu tay chỉ cần nhẹ nhàng mà tùng một chút, nàng chỉ cần không cần bất luận cái gì lực lượng, tùy ý gió cát thổi tập, như vậy nàng liền có thể cùng cung hoàng giác tách ra. Nàng tại như vậy nghĩ thời điểm, thân thể của nàng bản năng làm ra phản ứng, nàng bắt đầu tiêu cực mà chống lại thổi quét mà đến phong trần bạo, nhưng mà cung hoàng giác đúng lúc vào giờ phút này, toàn bộ thân thể chiều nàng phát lại đây, hắn giống một cái dựng dục sinh mệnh mẫu thân giống nhau. Lấy bảo hộ tư thái, đem dung kiểu hộ ở hắn dưới thân, ngăn cản rớt nàng ngoài thân bất luận cái gì nguy hiểm. Mặt lạnh nam, nàng đôi mắt lại lần nữa đã ương ước. Đừng nói chuyện. Hắn vô pháp nghiêm túc mà quát lớn nàng một tiếng, đem nàng cả người gắt gao mà ôm lấy, giống thiết cánh tay giống nhau, chết cũng không buông tay. Gió cát đập vào mặt, cồn cát lệch vị trí, cũng đủ bao phủ rớt trên sa mạc bất luận cái gì một chỗ sinh linh. Cung hoàng giác rừng chân gót chân, hắn đem chính hắn toàn bộ thân hình trôn ở cát đất bên trong, đôi tay cao cao mà dơ lên dung kiểu, không cho nàng lâm vào bùn sa bên trong. Gió cát còn ở điên cuồng gào thét, cát vàng chậm rãi trồng chất, hạt cát vị trí tới rồi hắn quanh hơi thở, hắn gắt gao mà nhấp cánh môi, bình ở hô hấp, dùng nội lực tự mình điều tức, dùng trong cơ thể có thể điều động lộ ra ngoài làn ra tới hô hấp. Dung kiểu nhìn hắn kiên trì đến hào vất vả, nàng nhìn thân thể hắn chậm rãi chìm xuống, chìm xuống, cơ hồ nhìn không tới hắn cặp mắt kia, hắn hai tay, lại dơ lên cao nàng người, nâng nàng, không cho nàng ra bất luận cái gì vấn đề, nàng muốn kêu hắn buông tay, không cần nâng nàng, nàng không cần trở thành hắn trói buộc, nàng không cần, nàng chưa từng có giống như bây giờ hận quá nàng chính mình, chán ghét nàng chính mình, nếu... Không có nàng vừa rồi dễ dàng buông tay nói, cung hoàng giác cũng không cần bởi vì nhớ nàng mà phân tâm, như vậy hắn hoàn toàn có thể không cần ở vào hiện tại loại này nguy hiểm trạng huống hạ. Là nàng sai, đều là nàng sai, là nàng không tín nhiệm tạo thành hắn nguy hiểm, là nàng tùy hứng cho hắn mang đến trí mạng một kích. Mặt lạnh nam, mặt lạnh nam, ngươi buông ta ra, nhanh lên buông ta ra, ta không cần ngươi vì ta xảy ra sự tình, ta không cần, nàng hối hận. Nàng khóc, lóc cuồng hô, nàng nhìn không tới cung hoàng giác đỉnh đầu, nàng sắp bị hoảng sợ bao phủ, phong trần bạo tựa trong chớp mắt tiêu tán mây khói, dung kiểu thân thể một tiếp cận mặt đất, nàng xoay người lại đây, nàng đôi tay không ngừng mà ở bình thẳng trên sa mạc tìm kiếm, nàng hoảng loạn mà kêu, mặt lạnh nam, mặt lạnh nam, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi ở nơi nào, ở nơi nào a, ngươi không cần làm ta sợ, không cần làm ta sợ. Nàng kinh sợ, chưa từng có quá bất lực cùng sợ Hãi, chiếm lĩnh thượng nàng trong lòng Nàng mười cái đầu ngón tay, thật sâu mà chôn nhập cát vàng bên trong Không ngừng mà đào Nước mắt như mưa mà rơi xuống xuống dưới Vô thanh vô tức Mười bảy, ngươi đang làm gì? Quỷ mị giống nhau thân ảnh Toàn thân lây dính cát bụi lặng lặng mà ngồi sổm nàng phía sau Khó hiểu mà nhìn dung kiểu hành động Ngươi, ngươi Dung kiểu quay đầu lại nhìn bình yên vô sự cung hoàng giác, nàng vươn tay tới, dùng sức mà nhéo hắn gương mặt. Lòng bàn tay gian truyền lại lại đây nhiệt độ cơ thể, làm nàng nước mắt mơ hồ hai mắt, bỗng nhiên thanh minh lên. Hoa, mà một tiếng, nàng nhìn không được chiều hắn nhào qua đi, hoa hoa mà khóc lớn lên. Mặt lạnh nam, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, này thật tốt quá, nàng thật sự bị hắn dọa tới rồi. Nàng vừa rồi cái loại này bất lực Cái loại này lo sợ không yên Cái loại này nôn nóng Toàn bộ ở nhìn thấy cung hoàng giác giờ khắc này Bỗng nhiên Trời sụp đất nước Sụp đổ Nàng đem vẻ mặt nước mắt cùng nước mũi Không quan tâm Toàn bộ sát tới rồi cung hoàng giác trên vạt áo Mà cung hoàng giác từ vừa rồi hoang mang khó hiểu Chậm rãi hiểu được Nàng nên sẽ không cho rằng hắn ở bao cát chung treo đi Hắn lắc đầu bật cười Kẻ hèn báo cát sao lại có thể tốt tính mạng của hắn, hắn lại không phải không trải qua quá, do loại này còn muốn hoảng sợ điên cuồng gào thét gió lốc, hắn đều có thể toàn thân mà lui, đừng nói loại. Này thường xuyên ở sa mạc sẽ phát sinh bảo cát, bất quá, xảo trá hắn, cái gì đều không có nói, cũng không đúng nàng giải thích cái gì, bởi vì có người quan tâm cảm giác thật sự thực hào, rất tuyệt, hắn luyến tiếc loại cảm giác này, cho nên... Mặc cho từ dung kiểu ôm hắn khóc thút thít, hắn thề đây là cuối cùng một lần làm nàng khóc, về sau nàng, trên mặt nhất định tất cả đều là tươi cười, đến nỗi hiện tại sao, khiến cho nàng một lần khóc cái thống khoái, làm nàng nhiều lo lắng. Lo lắng hắn đi, hắn lánh ngạnh khóe môi, phù phù, thật lâu sau, dung kiểu rốt cuộc khóc ngừng, khóc mệt mỏi, nàng tóc đen tán loạn, quần áo bất chỉnh, đầy người cát bụi. Một đôi sáng người Mỹ lệ đôi mắt, giờ phút này sưng đỏ đến nếu hai cái hạch đào giống nhau, chưa hết nước mắt, còn treo ở nàng hơi kiểu thật dài lông mi thượng, run lên run lên. Theo lý thuyết, giờ phút này nàng bộ dáng nhìn qua có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, chính là ở cung hoàng giác trong. Mắt, nàng thực Mỹ, Mỹ đến làm người lòng say không thôi, hắn rũ mi, ôm tay, lòng bàn tay nâng nàng cái ót, trong lòng mạc danh mà cảm xúc tác động. Môi mỏng hơi hơi mà khai In lại nàng hoa hồng giống nhau kiểu nộn môi đỏ thượng Hắn hôn phải cẩn thận cẩn thận Như là phủng dễ toái thủy tinh hoa hoa giống nhau Mềm nhẹ vô cùng Nàng lần này không có cự tuyệt hắn hôn Cũng không có kháng cự nội tâm chân thật ý tưởng Nàng đôi tay ôm lấy hắn eo Nhắm mắt lại mắt Thật sâu mà hồi Hôn hắn Giờ phút này Mặt trời trói trang bạo phơi hạ cát vàng nhiệt độ Đối với bọn họ tới nói Chỉ là gia tăng bọn họ thiêu đốt lẫn nhau chất xúc tác, bọn họ lăn lộn thân ảnh, ở cát vàng thượng hình thành một đạo cực mỹ phong cảnh, kia lẩm bẩm nếu phong lặng lẽ mật ngữ, nhu hóa phong sa tàn khốc. Chờ đến gió ngưng thổi, xa ngừng, dung kiểu mệt mỏi mà ôm ở cung hoàng giác ngược thượng. Hắn săn sóc mà ôm lấy nàng, đôi tay như bay, xuyên qua nàng nồng đậm mà mềm mại tóc đen. Thế nàng trải vuốt thuật, lại chậm rãi thế nàng thúc khởi. Đừng thượng kia cắn thanh trúc hoa mai cây châm. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, hưởng thụ hắn mang cho nàng hạnh phúc, từ hắn xử lý. trừ bỏ có một việc, nàng không thể theo hắn tính tình. Mà hắn phi thường minh bạch điểm này, không đợi nàng mở miệng, hắn đã xóa nàng khuôn mặt, cười mở miệng. Yên tâm, ngươi đã nói, ngươi thân nhân chính là ta thân nhân, ta sẽ thay ngươi kêu ra hắn tới. Hắn nhìn thấu nàng trong ánh. Mắt che dấu lo lắng xuất khẩu bảo đảm làm nàng an tâm. Dung Kiều nhìn chăm chú cung hoàng giác, nhìn hắn thâm thúy thanh hàn đôi mắt, nơi đó dịu dàng thắm thiết, thanh thấu như tuyền. Nàng biết hắn nói được thì làm được, ít nhất đối nàng, hắn còn không có lừa gạt quá nàng, cũng khinh thường lừa gạt với hắn, cho nên nàng lại lần nữa nhìn nhìn nàng hai chân, nhẹ nhàng than một tiếng. Nàng kỳ thật cũng rất muốn cùng hắn dắt tay cùng nhau đi đường, không phải sao? Đáy lòng. Mạc Danh mà đối hắn sinh ra tín nhiệm cảm. Nàng đối hắn tín nhiệm gật gật đầu, làm mỉm cười ánh mắt, ân mềm nhẹ theo tiếng, dừng ở cung hoàng giác trong lòng, làm hắn thâm trầm mắt, ánh sáng lấp lánh. Đây là một cái tốt bắt đầu, nàng bắt đầu chậm rãi tiếp thu hắn, chậm rãi bắt đầu tin tưởng hắn. Tâm tình của hắn vô cùng mà sung sướng, ánh mắt chi gian, giãn ra bình thản. Nàng dựa vào hắn phía sau lưng thượng, nhấp môi mà cười, khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt mê ly, có cái này, tốt bắt đầu, buông lẫn nhau ra ngờ vực cùng không tín nhiệm, dung kiểu thực mau phát hiện một việc, nguyên lai like hạnh phúc trước nay đều là ly nàng rất gần, rất gần, gần gũi chỉ cần nàng ruỗi ra tay, liền có thể được đến, nàng đột nhiên thực may mắn, may mắn hắn không có từ bỏ, vẫn luôn không có từ bỏ, không có bởi vì nàng tam phiên lần thứ hai lùi bước, không có bởi vì nàng thoát đi mà buông tay, hắn kiên định mà quấn quanh thượng nàng. Ngoan cố mà nhận định nàng, do đó chậm, giải tiến vào chiếm giữ nàng nội tâm, thay đổi vận mệnh của nàng. Hắn bởi vì gặp được nàng mà trở nên hạnh phúc, mà nàng đâu, làm sao không phải bởi vì gặp được hắn mà bắt đầu hạnh phúc đâu. Đối mặt cuồn cuộn dựng lên gió cát, nàng ngước mắt, đôi mắt cong thành một vòng minh nguyệt, Mỹ đến có chút không rõ ràng. Hoàng giác, chúng ta về sau cứ như vậy ở bên nhau đi, vẫn luôn như vậy ở bên nhau, cả đời. Lần này, nàng chủ động mở miệng đi, hành tẩu gian cung hoàng giáp bỗng. nhiên thân thể cứng còng, hắn kinh ngạc mà nhìn chầm chằm Dung Kiều. Đã lâu, đã lâu, ngược lại, cánh môi dơ lên, ý cười di động. Ở cung hoàng giác an bài hạ, Dung Kiều thực mau được biết Dung thần ở thần văn ống nước Trung tin tức. Bọn họ lạc ở tại thương lang quốc một cái nha cách trong bộ lạc, tới gần trạng vạn. Dung Kiều nhìn đến cung Hoàng Giác từ bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về, liền chạy nhanh nhảy lên chân phải, nhảy dựng nhảy dựng mà đi vào cung Hoàng Giác trước, mặt dò hỏi Dung Thần tình trạng. Hoàng Giác thế nào? Tìm hiểu đến tiểu đỉnh rơi xuống sao? Dung Kiều lôi kéo hắn ống tay áo áo, chờ đợi mà chờ hắn đáp án. Cung Hoàng Giác trầm khuôn mặt, hắn do dự mà nhìn Dung Kiều, không nói gì. Làm sao vậy? Tình huống thực không song sao? Nàng cầm tay hắn cánh tay lực đạo tăng thêm. Có phải hay không tiểu đình xảy ra chuyện gì? Hắn lắc đầu, như cũ trầm mặc không nói. Dung kiểu nóng nảy, nàng lôi kéo hắn ống tay áo áo, không thuận theo. Không buông tha nói, hoàng giác, ngươi nhưng thật ra nói một lời cũng hảo a, vì cái gì không nói lời nào a? Tiểu đình hắn đến tột cùng hiện tại thế nào, ngươi cho ta một đáp án được chưa a? Cung hoàng giác thâm thúy trọng mắt có gì thường quang mang lướt trên hắn lánh ngạch môi tuyến gắt gao mà nhấp tựa không vui mà nhìn trầm trầm nàng dung nhan bối xoay người đi hắn lười nhác mà ngồi xuống hừ lạnh một tiếng dung kiều nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi mà cảm thấy hắn có chút ấu trĩ lại có chút buồn cười nàng vung lên nàng đôi bàn tay trắng như phấn mềm nhẹ mà ở hắn phía sau lưng gõ hoàng giác có phải hay không rất mệt a ta cho ngươi gõ gõ bối đi Hắn khóe mắt trọn trọn, nhìn Dung Kiều trong chốc lát, cũng không nói lời nào, nhắm mắt lại mắt, dựa nghiêng trên gỗ đỏ lưng ghế thượng. Dung Kiều nắm tay nhẹ nhàng mà dừng ở trên vai hắn, nàng bĩu môi reo lên khóe miệng, bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng cùng hắn xác định quan hệ, đáp ứng hắn. Thời điểm, còn không có mấy ngày đâu, hắn liền lộ ra một bộ vì ta chuyên trúc biểu tình tới, mỗi lần nhắc tới đến nam nhân khác, sắc mặt của hắn liền khó coi đến muốn mệnh rất giống ngâm ở lưu dấm giống nhau, lúc này hắn, liền cùng cái âu trí ba tuổi tiểu hài tử dường như, cũng mặc kệ ngươi sự tình nghiêm trọng không nghiêm trọng, hắn trong mắt, vĩnh viễn là kia mấy chữ, ngươi hẳn là để ý nam nhân là hắn, này không đồng nhất trở về, nàng không trước quan tâm tình huống của hắn, mà là hỏi tiểu đình tình huống, hắn liền bãi trương sú mặt cho nàng xem, nàng thật là hết chỗ nói rồi, Rõ ràng hẳn là tiểu đình thân ở ác liệt hoàn cảnh tương đối đáng giá nàng lo lắng một chút được không? Chính là lời nói đến bên môi, đối với hắn lạnh lùng sườn mặt, nàng lại đem lời nói cấp nuốt trở về. Nàng thế nhưng mạc danh mà cảm giác được trột dạ, nàng đến tột cùng trột dạ cái gì đâu? Liền nàng chính mình đều làm hồ đồ, nàng ngưng mi mà suy nghĩ thời điểm, không? Biết khi nào, cung hoàng giác đã mở to mắt, kia thấu triệt thanh hàn trong mắt cất dấu từng đợt từng đợt ôn nhu vén lên nàng một sợi tóc đen ánh mắt bắt đầu lập lè không chừng hắn yên lặng mà kéo qua tay nàng đứng dậy lướt qua lưng ghế đem nàng nâng lại đây tiểu tâm mà làm nàng an toà đi lên tránh cho đụng chạm đến nàng bị thương cái kia chân nên đổi dược hắn chầm thấp nói xoay người hắn vào nội thất hơi khắc ra tới thời điểm hắn trong tay cầm thảo dược cùng vải bông, miên khăn Hắn ở nàng trước người ngồi xổm xuống thân đi, chậm rãi mở ra nàng thương chỗ, một tầng một tầng chậm rãi đem nhiễm huyết vải bông hủy đi tới. Rồi sau đó hắn dùng sạch sẽ miên khăn phóng nhẹ lực đạo mà có qua nàng thương chỗ, rửa sạch rớt động lại tàn vết máu tích, lại dùng thảo dược đắp đi lên, dùng miên điều một tầng một tầng mà bao vây trở về. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ mà nhìn Dung Kiều. Người hôm nay có phải hay không lại quên uống thuốc đi? Buổi! Sáng ta trên hảo đặt ở ngươi án trên đài kia chén dược, ngươi căn bản không có động quá. Ta, đối mặt hắn ép hỏi ánh mắt, nàng không khỏi mà lùi bước, mạc danh mà bắt đầu co quát bất an lên, cảm giác giống như đối với hắn thực ấy náy dường như. Hắn phiêu nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt. Ta đi cho ngươi nhiệt tới. Hắn ngữ điệu trở nên quái quái, dung kiểu nhìn hắn bóng dáng rời đi, cảm thấy trong lòng hảo ủy khuất. Nàng còn không phải bởi vì lo lắng tiểu đình nguy hiểm. Tình trạng, cả ngày lo lắng đề phòng, chờ hắn đem tin tức đưa về tới cấp nàng sao. Chính là hiện tại, nàng làm sao dám hỏi cung hoàng giác, tiểu đình tình huống như thế nào, nàng lại không phải không biết, người này đang ở ghen chung. Nàng lại lần nữa nhẹ nhàng mà thở dài, thân thể tự nhiên về phía dựa ngưỡng, đầu trống rỗng, không có biện pháp tưởng bất cứ thứ gì, không biết qua bao lâu. Nàng bên tai chuyển đến gión ra gión rén vang nhỏ, nàng đứng dậy ngồi dậy, va chạm. Thượng hắn hơi hơi quấn nhiên ánh mắt, nếu tỉnh, liền uống dược đi. Hắn nhìn nàng giống như ở ngủ yên, không nghĩ quấy dày nàng, vốn định bưng chén thuốc thả lại trong nồi ấm. Chính là không nghĩ tới, nàng dễ dàng như vậy bừng tỉnh. Dung kiểu nhíu mày mà nhìn hắn phủng lại đây nước thuốc, đen nhánh đen nhánh, tản ra nùng liệt chung dược khí vị, hảo khó nghe. So với mùi thơm chế tác những cái đó thuốc viên, cái này đại phu khai dược quả thực liền cùng sú mương móc ra tới. Giống nhau, nàng bóp mũi, đôi mắt chớp chớp. Có thể hay không không uống dược. Hắn không nói gì, chỉ là lấy một loại ngươi xem làm ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Chén thuốc vững vàng mà đoan ở nàng trước mặt, một chút lay động dấu vết đều không có. Nói thực ra, nàng thật bội phục hắn sâu không lường được công phu, chính là lúc này. Nàng nghĩ nhiều hắn thất thủ tính, nước thuốc giải mới càng tốt đâu. Bất quá chiếu trước mắt tình huống xem, nàng chỉ sợ là không có cơ hội cự. Tuyệt này chén khó nghe nước thuốc, bởi vì cung hoàng giác đang ở ghen. Hắn ghen thời điểm, nàng tốt nhất vẫn là chớ chọc thượng hắn cho thỏa đáng, nếu không, bị ăn đến không dư thừa tiếp theo điểm xương cốt chính là nàng chính mình. Cho nên, cứ việc nàng thật phần không tình nguyện. Nàng vẫn là thuận theo mà từ cung hoàng giác trong tay tiếp nhận này chén nước thuốc, bóp mũi, đem nước thuốc rót đi xuống, đem không chén hiện ra ở hắn trong tầm mắt. Có thể, dược uống xong. Rồi, nàng mang theo nào đó cảm xúc, đem không chén hướng cung hoàng giác trong tay hung hăng mà một tắc, đơn chân đứng dậy, nhảy bắn đi vào giường trước. Tức giận bất bình mà nằm tiến sợi bông chung, chiều nội nằm nghiêng, cuộn tròn thành một đoàn, bả vai suy sụp mà sập xuống. Cung hoàng giác nhìn nàng một bộ ủy khuất bộ dáng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, buông không chén, hắn cất bước đi tới, an tỏa ở nàng bên người. 17. Hắn thấp nhu mà gọi một tiếng. Làm gì? Ta mệt mỏi, ngủ. Dung kiểu đem chăn hướng trên đầu một mông, nổi giận nói. Tính. Cung hoàng giác đứng dậy than nhẹ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn biết tiểu đình tình huống đâu. Chờ một chút. Dung kiểu nhảy dựng lên, chế trụ cánh tay hắn. Tiểu đình làm sao vậy? Nàng miệng lưỡi trung nóng nảy làm cung hoàng giác nhíu mày kiếm. Cái kia, cái kia, ta là nói, ta biểu đề hiện tại như thế nào? Dung kiểu điều chỉnh cảm xúc, nàng khinh thanh tế ngữ nói, cung. Hoàng giác đạm mạc nói, phương chi đình sở dĩ sẽ chúng thần văn ống nước bảy ngày tang hồn thủy độc dược, đó là bởi vì ngươi biểu đề muốn thông qua thần văn ống nước thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Dung kiểu kinh ngạc nói. Phương Chi Đình nhìn chúng thần văn ống nước Thánh Cô lâm tuyết cơ. Nhàn nhạt, cung hoàng giác lưu lại một câu, lại ở dung kiểu nơi này buông xuống một viên bom. Nàng trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được có loại chuyện này. Ý của ngươi là... Nói, Tiểu Đình yêu thần văn ống nước Thánh Cô. Thiên A, lôi điện phích nàng đi, quảng cáo dùng benh vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân tiểu đình. Cái này hoa hoa công tử thế nhưng bỏ được vì một thân cây vứt bỏ một tảng lớn rừng rập. Hắn thế nhưng yêu một nữ nhân, còn không tiếc bồi thượng hắn tự mình tánh mạng. Tình yêu này ngoạn ý, quả nhiên mị lực vô biên, nàng trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, dư lại vẫn là kinh ngạc cảm thán. Sườn chuyển, nàng trong tầm mắt yên. Lại cung hoàng giác lạnh lùng tuyệt mi dung nhan, không khỏi cảm khái mà thở dài một tiếng nàng chính mình hiện tại lại làm sao không phải lâm vào ở tình yêu cái này phiền toái mà ngọt ngào gút mắt chung đâu? như vậy tiểu đình còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? tình yêu tiền đặt cược là tiểu đình cam tâm tình nguyện mà đi thử nghiệm, nàng cái này làm biểu tỷ chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản quyết định của hắn đi. nhiên nàng tóm lại vẫn là có chút không yên lòng hắn. rốt cuộc bọn họ là từ nhỏ một khối lớn lên, nàng cùng cái này biểu đệ xưa nay cảm tình thực hảo nàng cũng không nghĩ hắn liền như vậy mà rời đi nhân thế rời đi bọn họ bên người đi hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm bởi vì lâm tuyết cơ đối tiểu đình cũng có tình hắn điều tra không có sai nếu không có như thế phương chi đình đã sớm chịu không nổi đi dung kiểu được nghe đến cái này đáp án nàng vẫn luôn để ở cổ họng tâm trở xuống tại chỗ nàng tùng một ngụm trường khí thật tốt quá chỉ cần người này không có sinh mệnh nguy hiểm Nàng liền có thể đi để ý tới một chút hắn tình yêu vấn đề. Nàng đầu chuyển động đến bay nhanh, trong chớp mắt, nhàn nhạt, nhạt yêu sầu từ nàng chán bay đi ra ngoài, dư lại tất cả đều là hưng phấn. Nàng không ngừng mà xoa tay hầm hè, biết nàng lại có một bút phi thường khả quan sinh ý tới cửa. Bang, cung hoàng giác giơ tay chụp nàng đầu một chút. Cái này nha đầu lại nghĩ đến kiếm tiền sự tình, nàng đầu liền không thể không hướng tới tiền tài phương hướng chuyển động sao tỷ như ngấm lại hắn, toàn tâm mà nghĩ hắn, chẳng lẽ không phải so với kia lạnh như băng vàng ấm áp nhiều. Hắn không vui mà chọn cao đỉnh mày, nàng tắc hung tợn mà trừng mắt hắn, khóe môi nhếch lên tới đều có thể treo lên ba lượng du. Uy, cung hoàng giác, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng chụp đầu của ta, sẽ chụp buồn, ngươi thật muốn hại ta kiếm không đến tiền A. Nàng đơn chân nhảy dựng lên, nhảy đến hắn trước mặt. Không chút khách khí mà vươn ra ngón tay, điểm thượng hắn mũi. Ta nói cho ngươi à, ai cũng không thể ngăn cản ta vĩ đại lam đồ, ta là thể phải làm thiên hạ để nhất gom tiền thương nhân, ngươi nhưng đừng phá hủy ta mộng đẹp trở thành sự thật. Cung hoàng giác nhíu mày đem nàng điểm ở hắn cho mũi thượng tay kéo xuống dưới, gắt gao mà bao vây trong lòng bàn tay. Hắn yên lặng nhìn chăm chú Dung Kiều, khó hiểu nói, 17, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền làm gì? Ngươi tiền chỉ. Sở đã đủ ngươi vài đời cũng xài không hết. Ngươi dự bị muốn kiếm được nhiều ít mới bằng lòng bỏ qua đâu?" Hắn trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. "17, ta đem trung thân vương phủ sở hữu tích tụ đều hoa đến ngươi danh nghĩa, vương triều các nơi cửa hàng còn có thu vào, toàn bộ đăng ký ở ngươi nơi đó, thêm lên một năm thu vào ít nói cũng nói 100 vạn lượng bạc, này đó hết thảy đều cho ngươi, đủ rồi sao?" Dung Kiều khịt mũi nói. Ngươi tiền tài ngày sau, đương nhiên là thuộc về của ta, bất quá tiền của ta tài vẫn là thuộc về ta chính mình, ta nói cho ngươi à, ngươi đâu, là vô pháp lý giải một nữ nhân lập trí to lớn mục tiêu, ngươi biết không, ta muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, thật nhiều thật nhiều tiền, nhiều đến ta đếm không hết, nhiều đến ta có thể tiêu xài vô biên, trở thành cái này vương chiều nhất có tiền kẻ có tiền, mà càng vì quan trọng là... Ta thích kiếm tiền cái loại này khoái cảm, thích vàng nắm trong tay cảm. Giác, ngươi là sẽ không minh bạch. Cái này gom tiền là nàng yêu thích, người khác như thế nào sẽ hiểu được kiếm tiền lạc thú A. Nói nữa, có tiền dễ làm việc. Nhà ta tiểu đình A, lão chọc như vậy nhiều mỹ nữ tới cửa, nhiều đến là muốn người thu thập cục diện rồi dám. Ta cái này làm tỉ tỉ, nói như thế nào cũng đến ở thích hợp thời điểm ra điểm tiền thế hắn bãi bình có phải hay không? Nhà ta cha mẹ, tiểu đệ, tuy rằng trước mắt sinh hoạt không tồi, chính là hoàng thượng như hổ. Dình mỗi, ta cha mẹ hiện tại lại thành bình dân, không có tiền không thế, không ta cái này cường đại tiền tài chỗ dựa che ở phía sau, như vậy sao được? Còn có a nhà ta vân giao, đi theo cái kia băng lánh lánh dịch thủy hàn, cái kia cái gì dễ môn thủ lĩnh, một tháng hướng bạc siêu bất quá một trăm lượng bạc. Sao lại có thể bảo đảm nhà ta vân giao hạnh phúc quá cả đời đâu? Lại nói, vân giao trong bụng tiểu gia hỏa lập tức muốn sinh ra, đứa nhỏ này sinh ra A, chính là phải tốn. Phí rất nhiều tiền tài tới bồi dưỡng, còn có ta đại cữu, dì hai, tam cữu, tứ cữu, bà ngoại ông ngoại, dung kiểu một đám mà số qua đi. Cung hoàng giác mày nhăn đến càng đã chết. Vốn dĩ tiền tài ở nàng cảm nhận chung đứng hàng đệ nhất, hắn đã đủ ủy khuất. Hiện tại hơn nữa nàng đám kia người nhà, như vậy hắn cung hoàng giác đến tột cùng xếp hạng nàng cảm nhận chung đề mấy vị đâu. Nói hắn so đo cũng hảo, nói hắn lòng già hẹp hỏi cũng thế, dù sao hắn không thể gặp nàng đối người. Khác như vậy để bụng, hừ, hắn không khỏi mà hừ lạnh một tiếng, một chương khuôn mặt tuấn tú tùy theo âm chầm xuống dưới. Dung kiểu biết được cung hoàng giác ghen tật xấu lại tơi nữa, nàng lập tức kết thúc nàng thao thao bất tuyệt. Vội tơi an ủi hắn, thế hắn gõ bối để trà. Nàng đã tận lực cố hắn cảm thụ, tận lực không biểu lộ ra chính mình đối nam nhân khác quan tâm. Hắn vẫn là không yên lòng, chẳng lẽ đây là cái gọi là lâm vào tình yêu của nhiệt trung nam nhân, dễ dàng. Trở nên lo được lo mất sao? Lúc này, dung kiểu cỡ nào hy vọng cung hoàng giáp biến trở về trước kia cái kia lánh khốc tu la giống nhau máu lạnh trang chủ, Nói như vậy, thật là có bao nhiêu hảo a. Chính là giả thiết trước sau là giả thiết, trên đời này là không có nếu, cho nên cung hoàng giác cũng hồi không đến qua đi cái loại này âm lánh tàn khốc cá tính, hắn hiện tại đối với nàng, là hàm chứa trong miệng sợ nàng hóa, phụng ở lòng bàn tay sợ nàng khái chứ. Tóm lại, có bao? Nhiều bảo bối liền có bảo bối, làm nàng nhìn không được đều phải họ hét một tiếng, không cần đối nàng như vậy hảo được chưa a Bang, cung hoàng giác giơ tay lại chụp nàng một chút chán. Hắn là ước gì đem nàng đầu chụp bổn mới hảo, như vậy nữ nhân này mới có thể nhu thuận mà ngốc tại hắn bên người, sẽ không cả ngày ý nghĩ kỳ lạ mà khai thác cái gì sinh ý phương pháp. Dung kiểu xoa cái chán, gầm nhẹ nói, cung hoàng giác, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại chụp ta đầu, ta cần phải. Chụp đã trở lại, nàng phấn đô đô môi đỏ, cao cao mà nhếch lên, ánh mắt oán giận mà trừng mắt hắn. Hắn lại rất lớn phương mà chỉ chỉ hắn đầu. Ngươi tưởng chụp trở về, liền tận lực chụp đi, đem ta chụp thành đồ ngốc nói, như vậy càng tốt, ta liền cái gì cảm xúc đều không có, mặc kệ ngươi đem ta xếp hạng ngươi cảm nhận chung để mấy vị, ta đều sẽ không vô duyên vô cớ mà đối với ngươi bái sắc mặt, như vậy, ta cũng giải cởi. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng không muốn ăn dấm, chính là trong lòng không thoải mái cảm giác như vậy rõ ràng. Làm hắn tưởng che giấu đều không thể che giấu. Ách, đây là có ý tứ gì? Dung kiểu trừng lớn đôi mắt mà nhìn cung hoàng giác. Cung hoàng giác lại đau kịch liệt mà nhìn lại nàng. Nàng đối người khác hảo, đối người khác biểu lộ điểm mỹ tươi cười. Nếu có người khác ở bên, hắn còn miễn cưỡng khống chế được trụ. Chính là giống hiện tại, nếu chỉ là dung kiểu một người, nhìn nàng môi, trong ánh mắt, trong óc, nghĩ người khác thời. Điểm, hắn liền chịu không được. Hắn liền phát điên, hắn hận không thể gõ khai nàng đầu nhìn một cái, nàng đến tột cùng có hay không đem hắn đặt ở nàng trong lòng, hắn ở nàng trong lòng, có phải hay không rất quan trọng, nàng, có phải hay không cùng hắn giống nhau mà để ý hắn. Hắn bị này đó phiền lòng vấn đề cấp dây dưa ở, như thế nào đều không thể từ bên trong vòng ra tới, chỉ cần gặp phải ai ở dung kiểu cảm nhận chung càng vì quan trọng, ai càng lệnh nàng càng để ý thời. Điểm, hắn liền vô pháp hô hấp. Hoặc là nói hắn này hết thảy màu chốt đều nơi phát ra với hắn không tự tin, thậm chí có thể nói là tự ti. Tuy rằng ngày thường hắn che giấu thật sự thâm rất sâu, chính là một khi đối thượng những cái đó ái mộ nàng nhân vật so sánh với, hắn liền không có biện pháp che giấu. Hắn tâm, thấp thỏm bất an, hắn tâm, vẫn luôn phiêu phủ ở giữa không chung, trước nay liền không có vững vàng mà cắm dễ ở bùn đất chung quá, mà nàng chưa từng có cho nàng ăn qua. Thuốc an thần Không có minh xác mà đã nói với hắn, nàng là yêu hắn, cam tâm tình nguyện mà ai hắn. Cho nên, mỗi khi hắn nhớ tới cái kia tà mị thanh tuyển ngũ vương gia chu cảnh diệu, nghĩ đến cái kia thể phi nàng không cưới thiếu niên tướng quân tần hướng dương, nghĩ đến cái kia trong mắt mang theo liệp bao giống nhau thưởng thức ánh mắt mặc vũ đường, hắn liền ngồi lập bất an, rốt cuộc người kia phân lượng, trong lòng nàng phân lượng, làm hắn cảm thấy bất an, cảm thấy sợ. Hãy! Hắn sợ trước mắt sở xây dựng hết thảy hạnh phúc, trong nháy mắt liền biến thành bọt biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hắn càng lo lắng chính là, Dung Kiều có lẽ chỉ là bị bắt ở hắn cường thế hạ mà khuất phục ở hắn trong lòng bàn tay, một khi nàng có năng lực bay lên, nàng vẫn là sẽ đi, vẫn là sẽ rời đi hắn. Nghĩ đến nàng rời đi hắn bên người, hắn liền thở dốc đều bắt đầu khó khăn đi lên, hắn bừng tỉnh mà nhìn Dung Kiều, trong lòng run run cảm giác, làm hắn không khỏi mà vươn tay, đem dung kiểu chặt chẽ mà vây ở ôm ấp chung. 17 ngươi nói, ngươi nói, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta bên người, vĩnh viễn sẽ không. hắn âm sắc cũng run run, dung kiểu không rõ hắn vừa rồi còn ở biệt nữ bên trong, lúc này như thế nào đột nhiên muốn nàng bảo đảm đâu? hắn đến tột cùng là làm sao vậy? sinh bệnh sao? cho nên nói chuyện bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái lên. nàng giơ tay, đáp thượng hắn chán. Đụng chạm nhiệt độ cơ thể không có nhận Thấy được đặc biệt dị thường lửa nóng Không khỏi mà buồn bực nói Không phát sốt a Như thế nào bắt đầu nói mê sảng đâu Ta cũng không chụp ngươi đầu a Ngươi như thế nào liền bắt đầu trở nên thần trí không rõ Cung hoàng giác lại đem nàng xoa đến càng khẩn 17 Ta muốn ngươi nói Muốn ngươi nói Ngươi sẽ không rời đi ta Là cam tâm tình nguyện mà ngốc tại ta bên người Nói cho ta Nói cho ta Hắn thanh âm chậm dãi chậm đi xuống, phản phất gió thổi qua, liền, tán ở trong không khí, dung kiểu bị hắn thiết cánh tay vây được không thể động đệ, nàng tuy rằng không rõ vì sao hắn đột nhiên cái dạng này, nhưng là nàng nhận thấy được thân thể hắn căng thẳng, hắn hô hấp có chút rồn rập, hắn ngón tay đang run rể, này hết thảy đều ở biểu lộ một cái tin tức, nói cho nàng, hắn sợ hãi nàng rời đi, hắn để ý nàng, để ý đến sắp hỏng mất. Nàng trong lòng bị tin tức này chân đến ngốc lăng Người nam nhân này chỉ sợ ái nàng ái đến thảm thiết Hắn Ái nàng trình độ đã xa xa mà vượt qua nàng tưởng tượng ở ngoài Nguyên bản nàng còn ở do dự Không dám dễ dàng đem nàng tâm giao ra đây Nguyên bản nàng cho rằng hoảng sợ người kia nên là nàng Nguyên lai là nàng sai rồi Lo lắng tình yêu chung kết người kia không chỉ là nàng một người Còn có hắn Ngóng nhìn hắn tuyệt sắc hắc đồng trung ẩn ẩn mà chờ đợi ánh mắt cảm ứng hắn ngực thượng kia viên nhảy lên tâm, giờ phút này tựa đình chỉ nhảy lên, chuyên tâm mà lắng nghe nàng, cánh môi thổ lộ đáp án kia trong nháy mắt, không khỏi mà, nàng xinh đẹp cười, tươi cười sáng lạn mà sáng ngời, đâm vào cung hoàng giác trong lòng một trận chặt lại, không biết nàng tươi cười sắp thổ lộ cho hắn tin tức là cái gì, là cự tuyệt, vẫn là tiết thu đâu, là để ý, vẫn là không để bụng đâu, hắn bởi vì khẩn trương tới cực điểm, Tầm mắt không dám đối thượng nàng đôi mắt, chuyển khai tầm mắt đi, làm bộ không sao cả mà trống. Nàng tươi đẹp cười, đột nhiên phát hiện, quyền. Chủ động nắm ở nàng trong tay cảm giác thật tốt, cái loại này nếu nàng đi ra ngoài nhiệm vụ tự tin cùng ngạo nghẽ về tới nàng trên người. Lệnh khuôn mặt nàng sáng lên, tỏa sáng, nhìn gần đến người khác không mở ra được đôi mắt đi. Nàng nói cái gì đều không có nói, chỉ là vặn qua hắn lệnh lùng khuôn mặt, đôi tay ôm cổ hắn. Dũ mi, một cái nhẹ nhàng hôn, dừng ở hắn trên chán, hơi khắc, ngưng mắt đối thượng hắn chờ đợi thâm thúy trong mắt, không khỏi mà dương môi mỉm cười. Ta là một cái người làm ăn, như thế nào sẽ làm lỗ vốn sinh ý đâu, ngươi như vậy đại một tòa bảo khố, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi đâu. Nàng tươi cười chung bao hàm đặc biệt ý nghĩa, tinh danh mà xảo trá, hắn trong lòng tảng đa lớn rơi xuống đồng thời, ánh mắt ảm đạm rồi ba phần. Nàng không phải bởi vì hắn người này mà lưu tại hắn bên người sao. Hắn buồn bực, chính là lại may mắn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền tính như thế, chỉ cần hắn trên người có đáng giá nàng lưu. Luyến đồ vật, chẳng sợ chỉ là vật ngoài thân, hắn cũng nhận định nàng. Cung hoàng giác cắt đến sạch sẽ chỉnh tề ngón tay, nhẹ nhàng mà đụng vào thượng nàng kiểu nộn như hoa khuôn mặt, đụng chạm thượng nàng hoa hồng giống nhau nở rộ môi đỏ. 17. Ta sẽ kiếm càng nhiều vàng. Làm ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người. Hắn có cái này tự tin. Mày kiếm dơ lên thời điểm. Hắn môi mỏng mềm nhẹ mà quét qua nàng cánh môi. Chẳng chọc mà câu hòa nàng môi hình mỹ lệ. Nàng cười cười. Lại lắc lắc đầu. Người nam nhân này. Đời này là tái ở tay nàng trung tái định rồi. Nàng trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cảm động hắn cảm động. Đồng thời lại buồn bực hắn không thông suốt. Lúc này. Hắn như thế nào sẽ không đổi cái tư duy tưởng một chút vấn đề đâu, vì sao chỉ biết một cây ruột thông rốt cuộc đâu, chỉ cần hắn hơi chút chuyển biến một chút, như vậy nàng đáp án không phải thực rõ ràng sao. Bất quá, lấy hắn hiện tại đầu vận dụng lượng tới nói, hồ nháo thành một đoàn, là vô pháp hướng thâm tầng phương diện suy xét, mà nàng yêu cầu chỉ điểm người nam nhân này thông minh tế bào, vì thế, nàng dùng nàng tứ chi ngôn ngữ. Không tiếng động mà truyền lại cấp cung hoàng giác, nàng doanh doanh mắt đẹp, yên lặng nhìn hắn, tới gần linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Hắn nhìn lại nàng, bỗng nhiên trong lòng khí huyết kích động, đôi mắt lượng hôm khác biên sao trời. Nàng trong ánh mắt có hắn, nàng trong lòng, cũng có hắn vị trí, hắn tâm sắp cao hứng mà. Nhảy ra tới, hắn cơ hồ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng kéo qua hắn tay, ấn ở nàng trái tim vị trí thượng làm hắn cảm ứng được nàng ái, cảm ứng được nàng chân thành. Ngươi ở ta trong lòng, so vàng vị trí còn muốn cao một ít. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến hảo ngọt, hảo đắc ý. Mấy ngày liền tới căng chặt, nháy mắt lơi lòng xuống dưới. "17, ta có hay không nói qua ta thực thích ngươi?" Này một câu là khẳng định câu, không có bất luận cái gì nghi. "Vấn." Nàng đầu tiên là sững sốt, rồi sau đó khanh khách mà nở nụ cười. Nàng thanh linh tiếng cười, vang vọng nho nhỏ không gian nội, đột nhiên thân thể nhảy lên, nhào vào hắn ngực, đối với bờ vai của hắn, hung hăng mà cắn thượng hai khẩu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng đuổi đi nàng ở sâu trong nội tâm hắc ám, cửa sổ nội, xuân phong đầy đất, ái hòa âm ở cái này sau giờ ngọ âm dương chung, chậm rãi tiến hành. Ba ngày sau, ở xác định thần vang ống nước lâm tuyết cơ sẻ. Không đối phương chi đỉnh tạo thành cái gì sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, cung hoàng giác cóng dung kiểu về tới trung thân vương phủ. Năm ngày sau, trung thân vương phủ 16 phòng phu nhân đột nhiên nhân gian trưng phát rồi giống nhau, biến mất ở các trong sân. Cung hoàng giác chỉ bồi ở dung kiểu một thân người biên, cả ngày ý cười hòa thuận vui vẻ mà uy thực hắn nuôi dưỡng 17 đầu tuyết lang. Mười ngày sau, từ nơi khác thu trướng trở về cung hoàng thủy nhìn đến đại ca cung hoàng giác vẫn luôn mang ở trên mặt trăng non mặt nà hai xuống hắn nắm dung kiều tay tự nhiên mà đối diện chung thân vương phủ liên can mọi người kia trên mặt cùng trong ánh mắt tươi cười là hạnh phúc bọn họ nhìn nhau thời điểm kia nhẹ nhẹ từng đập từng đập tình ý không cần bất luận cái gì tân trang là như vậy mà tự nhiên như vậy địa nhiệt hình kia một ngày hắn ngốc tại chính mình trong sân thổi một đêm cây sáo tiếng sáo sâu kín dị thường mà thê lương Bất quả, đương hắn nhìn chăm chú vào kia tòa cô phong lâu khi, hắn trừ bỏ trong lòng mất mát ngoại, ôn nhuận trong mắt thế nhưng là thoải mái ý cười. Một tháng lúc sau, ở cung hoàng giác giúp lòng chăm sóc hạ, dung kiều chân thương khỏi hẳn. Liền nguyệt tới hành động không tiện thống khổ cùng mỗi ngày uống đen nhánh nước thuốc thống khổ nhật tử rốt cuộc kết thúc, nàng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá! Tươi cười đầy mặt nàng, thử hành tẩu, đã như thường. Cung! Hoàng giác nhìn trầm trầm nàng toàn tốt chân cẳng, thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo rất có thâm ý quang mang, hắn mỉm cười mà nhìn chăm chú vào Dung Kiều, có khác dụng ý mà phụ hoa. Đúng vậy, thật sự là quá tốt. Mày kiếm phi dương thời điểm, hắn khóe miệng vẫn luôn là cong lên. Dung Kiều hơi hơi nheo lại trong mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn mỉm cười ánh mắt. Nói, mặt lạnh nam, ngươi có phải hay không ở tính kế cái gì? Người này giờ phút này thoạt nhìn rất có vấn. để A. Ta có thể tính kế ngươi cái gì? Ngươi là cái tham tiền tinh A. Cung hoàng giác xoa xoa cái chán của nàng, cười cười. Bất quá nha đầu, có chuyện tình ta không có trải qua ngươi thương lượng liền hành động, hy vọng ngươi không nên trách trách ta. Sự tình gì? Dung kiểu trừng lớn đôi mắt, bất mãn mà kiểu cao cánh môi. nhà, cung hoàng giác thuận tay một lóng tay, hắn chỉ chỉ ngoài cửa. Dung kiểu bán tín bán nghi mà theo hắn phương hướng, hướng ra ngoài nhìn lại. Đương nàng tầm mắt tiếp xúc đến những người đó dung nhan khi, nàng sáng ngời trong ánh mắt, bỗng nhiên có trong suốt thủy quang di động. Cha, nương, tiểu đệ, là các ngươi, dung kiểu vui mừng đến thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nàng phi bước lên trước, trực tiếp liền nhào vào một cái cười nhạt ôn nhu phu nhân trong lòng ngực. Kích động mà nước mắt lưng trọng. Nương... Phương Đông Kiều cũng đã lâu không thấy được cái này nữ nhi, hiện giờ nữ nhi ở nàng trong lòng ngực, mạc, danh mà hốt mắt có chút nhiệt nhiệt. Ngươi cái này nha đầu ngốc, trung thân đại sự cũng không nói cho cha mẹ một tiếng, làm cha mẹ liền cái chuẩn bị đều không có. Nếu không phải vân giao chuyển tin lại đây, nói ngươi muốn thành thân, nương đến bây giờ đều còn bị chẳng hay biết gì đâu. Thành thân, nàng khi nào nói qua phải gả cho cung hoàng giác. Dung kiểu bỗng nhiên nhìn về phía cung hoàng giác, có chút xấu hổ buồn bực hắn như vậy tính kế nàng. Chính là, tầm mắt cùng hắn. Tầm mắt một đôi thượng, không biết vì sao, nàng thế nhưng không có phủ nhận cái gì. Nương, đúng vậy, nữ nhi là muốn thành thân. Bất quá ta này không phải cảm thấy người nào đó quá mức lòng già hẹp hỏi sao. Này một khi phát hiện cha mẹ tung tích, đến lúc đó không phải hại cha mẹ sao. Kỳ thật. Ta không nghĩ không nói cho cha mẹ, chỉ là nghĩ ở chỗ này trước làm thỏa đáng hôn sự, sau đó ta lại mang theo hắn đi đảo nguyên đảo bài kiến cha mẹ, còn có kia một đại bang bạn bè thân. Thích, lúc đó lại làm một hồi hôn lễ cũng là có thể. Dung kiểu cảm thấy cha mẹ an nguy mới là quan trọng nhất, cho nên ta mới nói ngươi là cái nha đầu ngốc, ta cùng cha ngươi, còn có tiểu thần bọn họ mấy cái nếu dám đến, tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, yên tâm đi. Người nào đó là không làm gì được chúng ta. Nếu nương nói như vậy, kia nữ nhi liền an tâm nhiều. Dung kiểu nói ở phương đông kiều trong lòng ngực có cọ. Khủ khủ khủ, phương đông kiều phía sau một cái. Tuyệt đại phong hoa nam tử bỗng nhiên ho nhẹ vài tiếng. Dung kiểu tức khắc bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cha, ta là nữ nhi a, ôm một chút nương ngươi đều phải ghen, cha ngươi cũng thật quá đáng. Dung nhược thần làm lơ Dung kiểu lầm bẩm duỗi tay bao quát liền đem phương đông kiều ôm đến hắn trong lòng ngực. Muốn nói quá phận nói, cha cảm thấy, ngươi cùng hoàng giác việc hôn nhân này, này bối phận thượng là cái vấn đề lớn A, bằng không, hôm nay cái này hôn. Sự sao, vừa nghe lời này, Dung kiểu cũng không biết như thế nào mà, lập tức liền sửa miệng. Cha, nữ nhi vừa rồi nói sai rồi, cha không quá phận, cha một chút cũng bất quá phân, cha là trên đời này tốt nhất cha, Cha chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Dung nhược thần bỗng nhiên cười. Này cười, chân chính là khuyên thành vô song. Phương Đông Kiều thấy, tức khắc nhéo nhéo dung nhược thần lòng bàn tay. Lập tức, dung nhược thần kia trên mặt tươi cười lập tức thu liếm đến. Sạch sẽ, chỉ có cặp mắt đào hoa kia, trước sau liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú Phương Đông Kiều. Một màn này dừng ở dung kiều cùng dung thần trong mắt, tỉ để hai người không hẹn mà cùng mà khẽ thở dài một tiếng. Này cha mẹ ân ái tuy rằng là chuyện tốt, chính là thời khắc bị cha uy hiếp không chuẩn cùng mẫu thân gần, bọn họ tỷ đệ hai cũng là hảo bi thôi, bất quá, lúc này cũng không đi quản cha mẹ tú ân ái, rốt cuộc còn có mặt khác thân nhân muốn chiêu đãi sao, này không, lại có thân nhân tới cửa, ngoài cửa tiên tiến tới là một cái thanh nhã lượng lệ thiếu phụ, nàng lỏng lẻo mà vãn một cái đơn giản búi tóc, một thân nhu bạch trăng non áo dài, điểm xuyết màu tím nhạt toái hoa nhìn như ôn nhu nhã nhận lịch sự chỉ là cặp kia xinh đẹp thanh thấu đôi mắt để lộ ra tới ác liệt cười quang nàng bên người mềm nhẹ ôm lấy nàng bà vai chính là một vị ôn nhu nho nhã tuyệt mỹ thiếu niên thiếu niên dung mạo quả thực cùng năm đó phương cảnh thư một cái khuôn mẫu khắc ra tới mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song bọn họ tiến vào lúc sau phía sau đi theo một đôi phấn trang ngọc trác long phượng thai bọn họ ánh mắt chi gian thực giống nhau Trọng mắt đều là mê say người liếm diễm, bọn họ ra thịt oánh nhuận trong sáng, giống cái thủy tinh hoa hoa giống nhau, xinh đẹp đến giống như là quan âm hòa sen trước một đối kim đồng ngọc nữ, lệnh người nhìn không được liền tưởng tiến lên hung hăng mà ôm lấy bọn họ thân cái đủ. Không thể! Đại ca, đại tẩu, các ngươi, các ngươi cũng tới. Dung kiểu vui sướng trung hàm mang kinh ngạc, nàng phi bước qua đi. Phương Chi Lăng hiển nhiên cũng có chút động dung hắn chậm rãi mà cười, tựa như khi còn nhỏ như vậy, giơ tay vỗ vỗ dung kiều chán. tiểu kiều, ngươi đều phải làm tốt sự, chúng ta như thế nào có thể không tới? tuy nói muốn mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, chính là biểu muội rượu mừng, hắn vẫn là muốn tới uống thượng một ly. chính là a, đều phải thành. thân cũng không cho ta biết một tiếng. bụng phệ phương vân giao bất mãn mà đạp bộ tiến vào. Nàng bên cạnh người là một vị góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ thiếu niên, kia lạnh băng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như đông lại một tầng xương lạnh, nhiên đối với bên cạnh người phương vân giao, lại là dịu dàng thắm thiết, tiểu tâm địa nâng nàng. Vân giao, ngươi nữ nhân này đính như vậy đại một cái bụng, ngươi còn dám ra cửa, ngươi sẽ không sợ ngươi hải tử sinh sản ở đường xa phía trên sao, dung kiểu vui sướng đồng thời. Không quên cùng phương vân giao tranh cãi Ta có tướng công bồi Lo lắng cái gì Thiên sập xuống Có ta tướng công đỉnh Sợ cái gì Phương vân giao vẻ mặt ngọt ngào Mà lôi kéo dịch thủy hàn tay Không chút nào che giấu bọn họ chi gian ân ái Dung kiểu chịu không nổi nàng Mà phiên động trọng mắt Cho nàng một cái xem thường Ai ngờ tưởng Ngoài cửa lại tơi nữa một đôi bích nhân Nam tuấn tiếu phong lưu Nữ phẳng phất giống Như tiên tử hạ phàm, kia không sơn tân sau cơn mưa thanh linh khí tức, nganh diện đánh tới. Hoa, vị này nên sẽ không chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất Mỹ nhân lâm tuyết cơ đi. Dung kiểu chạy nhanh tiến ra đón, hưng phấn mà bắt tay. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Mỹ nhân A, ngươi rốt cuộc diệt trên giang hồ một viên u ác tính, thu phục lãng tử phương chi đình. Ngươi là công lao đệ nhất A, ngươi là nhất vị đại hiệp nữ A. Làm ta quỷ bái một chút, khó trách. Tiểu tử này sẽ một đầu tái đi vào, nguyên lai like là gặp trong truyền thuyết tiểu long nữ xuất trần nhân vật A. Lâm tuyết cơ đối với Dung kiểu thình lình xảy ra nhiệt tình có chút không chịu nổi, nàng không biết như thế nào đáp lại mới hảo. Phương chi đình đã tiến lên, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chặn lại Dung Kiều nhiệt tình. Cơ nhi tương đối nội hướng, Dung Kiều A, ngươi nhưng đừng dọa đến nàng. Phương Chi Đình ôn nhu mà che chở lâm tuyết cơ, nữ nhân này chính là hắn. Thật vất vả dùng tánh mạng bác trở về nương tử, hắn không bảo bối sao được. Dung kiểu hử lạnh một tiếng, thấy sắc quên bạn ra hỏa, hừ, không lương tâm tham tiền. Ta này không phải nghe được ngươi muốn thành thân, lập tức mang theo cơ nhi đến nơi đây tơi cấp ngươi chúc mừng tới sao. Phương Chi Đình trong ánh mắt chớp động hiệp xúc quang mang, hiện tại là từng người có từng người hạnh phúc. Ngươi hạnh phúc liền ở ngươi phía sau Nga Dung Kiều quay người lại Nhìn đến Một thân đỏ thâm hỉ bào cung hoàng giác Hắn trong tay là một kiện tinh mỹ hoa lệ màu đỏ áo cưới Dung Kiều Làm ta tân nương đi Trong tay hắn hồng lụa một mặt chiều nàng bay tới Hoa lệ tinh mỹ màu đỏ áo cưới Theo hắn linh hoạt đôi tay Ở ngắn ngủn thời gian nội Mặc thượng nàng một thân Một đám người trong tay cầm các dạng vui mừng đồ vật vọt tiến vào Hiệu suất cao mà giả dạng khởi hỉ đường tới. Dung Kiều mơ mơ màng màng, chờ nàng tỉnh táo lại, nàng nhìn chầm chầm. Trong tay hồng lùa, nhìn bốn phía bạn bè thân thích mỉm cười ánh mắt, nàng có chút bất mãn cung hoàng giác tiền trảm hậu tấu. Phương Chi Đình chạy nhanh đẩy nàng tiến lên. Chạy nhanh thành thân đi, Dung Kiều. Mỗi người đều hạnh phúc, bọn họ mới có thể qua đến càng thêm hạnh phúc. Dung Kiều bị đẩy đụng vào cung hoàng giác trên người. Nàng một đôi con mắt sáng, kinh ngạc chung hàm mang ba phần thẹn thùng, xấu hổ cực kỳ, không khỏi mà hung tợn mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cung hoàng giác. Rồi sau đó, nàng kéo qua hắn ở một bên, cắn lỗ tai nhỏ giọng nói, mặt lạnh nam, ta có nói qua muốn gả cho ngươi sao? Nàng tuy rằng cảm động hắn vì nàng sợ làm hết thẻ, nhưng là, nhưng là cũng không tỏ vẻ hắn như vậy thiết kế nàng gả thấp cho hắn a, Nha đầu! Ta đây cũng là vì ngươi suy xét mới làm như vậy. Nha đầu, ngươi suy nghĩ một chút, thành thân có thể thu rất nhiều bao lì xì, lễ vật giá trị liên thành, ngươi phải biết rằng ngươi chính là công. Chúa A, cả triều văn võ đại thần bao gồm hoàng thượng đều đến cho ngươi đưa lên hạ lễ, khó nói ngươi không nghĩ thu sao. Cung hoàng giác chạy nhanh dựa vào dung kiểu trên lỗ tai cắn câu. Ngươi chính là phải làm thiên hạ đệ nhất gom tiền thương nhân, tốt như vậy sinh ý. Như thế nào có thể không làm đâu. Cũng đúng. Dung kiểu gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Không đối, cái kia, cung hoàng giác lập tức bưng kín nàng cánh môi, ngượng ngùng mà hướng đường. Thượng ti nghi, hoàng thủy, phiền toái ngươi cho chúng ta chủ hôn. Cung hoàng thủy ôn nhuận đôi mắt, cười quang nhàn nhạt mà chảy suôi. hắn lanh lành dễ nghe âm sắc, bỗng nhiên cao cao mà dơ lên. Giờ lành đã đến, thỉnh tân lang. Tân nương bái thiên địa, đáng thương dung kiểu vài lần tưởng nói chuyện, đều bị cung hoàng giác dùng các dạng lý do cấp nhanh chân đến trước, dành trước đề tài. Nàng chỉ có thể ở mọi người chúc phúc dưới ánh mắt, ngọt ngào mà lại buồn bực mà. Cùng cung hoàng giác tiến hành thành thân điển lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, kết thúc buổi lễ, đầy trời bay múa màu đỏ toái hoa. Bay là tả mà sái lạc xuống dưới, dừng ở dung kiểu cùng cung hoàng giác quần áo thượng, dừng ở bọn họ bị nến đỏ ân hồng khuôn mặt thượng, tay nàng, đặt ở hắn trong tay, tùy ý hắn bao vây lại, yên ổn nàng phiêu bạc đã lâu tâm, mang theo nàng đi vào hạnh phúc nhân sinh, đi vào tân bắt đầu, bỗng, nhiên, mọi người ở đây vây quanh đi lên, cho bọn hắn hai người đưa lên chúc phúc ngữ thời điểm, trung thân vương phủ ngoại một đạo mau kỵ bay tới người tới phong trần mệt mỏi, hình dung mệt mỏi, hắn xuống ngựa mà đến, phi nước đại hỉ đường mà đến. Đối với nội đường Dịch Thủy Hàn, bùm một tiếng, quỳ một gối xuống đất. "Dễ tướng quân, không hảo, hoàng thượng Nam Tuần đã xảy ra chuyện, An Thân Vương cùng Trạng Nguyên gia cấu kết tạo phản, Ngũ Vương gia bị Mặc Vũ Đường thiết kế." Rơi xuống không rõ, hoàng thượng chuyển triệu, mệnh Dễ tướng quân nhanh đi Giang Nam hộ giá. "Cái gì?" Mọi người kinh hãi, vẫn là Dung Kiều phản ứng nhanh chóng, nàng một xả áo cưới, hô lớn một tiếng. "Đại gia còn chờ cái gì a, chạy nhanh thu thập hành lý, mang hảo vũ khí, cùng nhau sát hướng giang nam, ta của hồi môn còn ở hoàng đế nghĩa phụ trong tay đâu, cũng không thể tiện nghi hắn a." Nàng dẫn đầu chạy ra khỏi hỉ đường ngạch cửa. 17. Hôm nay chính là chúng ta hai cái thành thân a. Cung hoàng giác tức muốn hột máu mà đi theo sông ra ngoài, mặt khác liên can người chờ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết là ai hứng khởi đầu. Chúng ta còn chờ làm gì, tân lang tân nương đều lao ra đi cứu giá đi, chúng ta cũng đi theo đi á, chờ sự tình nhanh chóng bãi bình, trở về hảo tiếp theo uống rượu mừng a. Ở đây có người giang hồ như thế đề nghị, này trên giang hồ đại hiệp không hổ là trên giang hồ, nói chuyện thẳng thắn dứt khoát. Lưu lại phương đông Kiều, dung nhược thần cùng phương chi lăng, phương chi đình còn có dung thần bọn họ mấy cái, không biết nên khóc hay cười. Thoạt nhìn, dung kiểu cái này hôn lễ so với bọn hắn đều thú vị nhiều, cái này cung hoàng giác, về sau đủ hắn chịu được. Bọn họ trong mắt, không có đồng tình phân, chỉ có vui sướng khi người gặp hoa cười. Bất quá, này cười, là hạnh phúc, là điểm mỹ. Không biết các ngươi có nghe hay không, hoa khai hạnh phúc thanh âm liền ở các ngươi. Bên người bên tai đâu?